Này Vân Hàn Yên mỗi ngày là lại lâm vào một loại không buồn ăn uống cuộc sống hàng ngày khó an sinh hoạt, nàng mỗi ngày đều ở rối rắm trong bụng đứa nhỏ này vấn đề, còn có chính mình cùng mộ khinh nam vấn đề đến tuột cùng nên như thế nào mở miệng thuyết minh chính mình xuyên qua mà đến chân tướng, chuyện này thật sự yêu cầu hai người mở miệng đi thảo luận sao. Lúc này Ly Ca vừa lúc vào nhà tới đưa nước trà, tiến phòng phát triển Vân Hàn Yên ngồi ở ghế trên ngân mặt nhìn ngoài cửa sổ ở tự hỏi cái gì, này Ly Ca đều tiến vào một hồi lâu. Chính là này Vân Hàn Yên đều không có phát hiện, như cũng là nhìn ngoài cửa sổ ngốc ngốc ngồi. Tiểu thư, Ly ca nhìn ở chỗ này phát ngốc Vân Hàn Yên đều không có phát hiện chính mình vào phòng, liền nhẹ nhàng gọi Vân Hàn Yên. Chính là Vân Hàn Yên cũng không có nghe được. Tiểu thư, lúc này đây Ly ca biên nhẹ dọc gọi, biên đi vào Vân Hàn Yên sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút Vân Hàn Yên bả vai, này Vân Hàn Yên mới phản ứng lại đây. A, Ly ca a, xảy ra chuyện gì? Vân Hàn Yên vừa thấy có người ở điểm chính mình mới thoảng qua thần tới, nhẹ nhàng quay đầu tới nhìn Ly ca hỏi đến. Ta đánh giá hôm nay lạnh xuống dưới, tiểu thư ấm áp tay cũng là hảo, cấp tiểu thư lộng một ly nhiệt canh cấp tiểu thư ấm áp. Dứt lời, Ly ca đem trong tay chén trà nhẹ nhàng đặt ở Vân Hàn Yên trước mặt, Vân Hàn Yên nhẹ nhàng cầm lên đặt ở trong lòng bàn tay ấm ấm. Cảm ơn ngươi, Ly ca. Vân Hàn Yên ôm trong tay trà nóng, ngẩng đầu cười cười nhìn Ly ca nói. Tiểu thư ngày gần nhất xảy ra chuyện gì? Như thế nào ngày gần đây tới luôn là ái phát ngốc, chính là có cái gì tâm sự. Ly ca nhìn Vân Hàn Yên như vậy bộ dáng trong lòng là lại lo lắng rồi lại đau lòng. Mà Vân Hàn Yên chỉ là nhàn nhạt mỉm cười lắc lắc đầu, cũng không có nói lời nói. Sau đó như cũ một bộ nhàn nhạt bộ dáng nhìn ngoài cửa sổ, nhìn không chung phát ngốc như là tự hỏi cái gì dường như. Thấy Vân Hàn Yên không nói gì, làm Ly ca cảm giác được Vân Hàn Yên trong lòng tựa hồ có việc chính là lại không chịu nói, chính là Vân Hàn Yên không chịu nói ra lại có cái gì biện pháp. Bất đắc dĩ, Ca cũng chỉ có thể yên lặng rời đi. Kỳ thật đi, này Ca nhìn Vân Hàn Yên cũng là thập phần lo lắng, hơn nữa thập phần nôn nóng. Này mộ khinh nam nhìn Vân Hàn Yên cả ngày như vậy bộ dáng, trong lòng là sầu thật sự. Bản thân thân mình liền không phải đặc biệt hảo, hơn nữa mang thai lại là như vậy bộ dáng, là thật là làm mộ khinh nam thập phần lo lắng cùng sầu lo. Trung phong cả ngày ở mộ khinh nam bên người, mộ khinh nam bộ dáng hắn cũng là đều xem ở trong mắt. Hắn biết mộ khinh nam là bởi vì lo lắng Vân Hàn Yên cho nên mới sẽ như vậy bộ dáng. Nhưng là Trung Phong nhìn, cũng là thập phần lo lắng. Vương ra, ngài đây là còn ở lo lắng Hàn Yên cô nương sao. Trung Phong đi đến mộ khinh nam trước mặt, nhẹ dọng hỏi. Đúng vậy, này Hàn Yên thân mình vốn là không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, hiện tại lại có mang co thai. Nhưng nàng cả ngày buồn bực không vui, ta nhìn cũng là lo lắng. Này chẳng những đối chính mình không tốt, cũng đối hải tử không tốt. Còn không phải muốn khổ nàng ta cũng không biết phải làm gì cho đúng. Mộ khinh nam xoa xoa thái dương túi đầu đối Trung Phong nói. Trung Phong nghĩ nghĩ, đối mộ khinh nam nói, như vậy đi, vương, ra, quay đầu lại ta đi hỏi một chút ly ca, gần nhất đều là nàng ở hầu hạ vân cô nương, nàng hẳn là sẽ biết điểm cái gì đi ta tưởng. Hành, hy vọng ly ca có thể biết điểm cái gì đi, ta hiện tại thật là đặc biệt lo lắng hàn yên, sợ nàng có điểm cái gì sự liền không hảo. Mộ khinh nam cao mày đối Trung Phong nói, công tử, Ngươi đừng lo lắng, ta đây liền đi hỏi. Trung Phong nhìn này mộ khinh nam rất là sốt ruột, liền cũng không được chậm trễ, vội vàng đứng dậy đi mãn trong phủ đi tìm Ly Ca. Đi vào Ly Ca phòng trước, Trung Phong nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Liền nghe trong phòng tới tới, tiếp theo nghe thấy một trận tiếng bước chân, theo sau Ly Ca mở ra môn. Trung Phong, như thế nào là ngươi? Này Ly Ca vừa thấy thế nhưng là Trung Phong, liền không hề nhìn phía hắn chỉ là túi đầu chơi góc áo. Như vậy... Công tử có một số việc để cho ta tới hỏi một chút ngươi. Trung Phong thấy Ly Ca như thế kinh ngạc, vội vàng giải thích. Làm ta đoán xem, chính là tiểu thư sự. Ly Ca vừa nghe là mộ khinh nam kêu Trung Phong tới, trong lòng cũng mời có tám chín đoán được là về cái gì. Kia khẳng định chính là Vân Hàng Yên. Trung Phong nghe xong cũng là liên tục gật đầu, sau đó đối Ly Ca nói, Chủ tử muốn cho ta hỏi một chút ngươi, ngươi có biết Vân tiểu thư ngày gần đây tới nay là xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra cái gì sự sao? Ta không biết, ta cũng có hỏi qua tiểu thư, chính là nàng chính là không nói, ngươi hỏi nàng xảy ra chuyện gì, nàng liền cười lắc đầu cũng không nói lời nào, ta cũng thực lo lắng tiểu thư. Ta tưởng nếu mộ công tử cũng không biết, kia khả năng liền ra tiểu thư bản nhân, cũng không có người đã biết đi. Ly Ca Biên đánh giá vào để nói, nếu không biết, vậy quên đi. Ngày gần đây thời tiết lạnh chút, ngươi cần đến hảo hảo chiếu cố chính mình mới là. Hảo, ta cũng muốn trở về phục mệnh. Dứt lời. Trung Phong lập tức xoay người rời đi thẳng đến mộ khinh nam thư phòng đi. Như thế nào, Trung Phong? Ly ca nói cái gì? Mộ khinh nam vừa thấy Trung Phong đã trở lại, vội vàng đứng dậy hỏi. Ly ca nói nàng hỏi qua, nhưng là vân cô nương cái gì đều không có nói. Trung Phong biên lắc đầu, biên nói. Sau khi nghe xong, mộ khinh nam tâm trầm rất nhiều. Vân Hàn Yên ở trong phòng tự hỏi thật lâu, sau đó đem Ly ca kêu tới. Ly ca, người đi tranh thưởng vô sinh nơi đó, đem hắn mời đến. Liền nói ta tìm hắn có việc. Vân Hàn Yên đem Ly ca kéo đến chính mình bên người nói đến. Ly ca gật gật đầu, liền xoay người thẳng đến thường vô sinh trong phủ. Đi vào thường vô sinh trong phủ, thường vô sinh vừa thấy Ly ca, đánh giá hẳn là Vân Hàn Yên có chuyện muốn tìm chính mình, lại hỏi, chính là Hàn Yên làm ngươi tới tìm ta. Ly ca gật gật đầu, hướng tới thường vô sinh khuất thân hành lễ nói, chúng ta tiểu thư nói là có việc tìm công tử ngươi, muốn cho công tử ngươi đi tranh trong phủ. Hảo, chúng ta này liền đi. Thường vô sinh suy nghĩ như thế sốt ruột, còn muốn tới trong phủ đi, phỏng chừng là cái gì đại sự đi. Không qua bao lâu, thường vô sinh liền đi tới mộ khinh nam trong phủ. Vân Hàn Yên lúc này đang ở trong đình lẳng lặng chờ thường vô sinh, nàng có chút ngốc ngốc nhìn nơi xa đã hiện ra khô héo chi thế hoa sen, trong lòng đảo không khỏi có chút thê lương cảm giác. Ly ca mang theo thường vô sinh lập tức đi vào trong đình, thường vô sinh thấy Vân Hàn Yên so với phía trước mấy ngày càng là tiểu tụy bất ham, trong lòng cũng là có chút lo lắng. Vô sinh. Người đã đến rồi. Nay thường vô sinh gần nhất, Vân Hàn Yên vội vàng đứng dậy. Hàn Yên, tìm ta tới chính là ra cái gì sự. Mà này thường vô sinh còn lại là trực tiếp thẳng đến chủ đề. Vân Hàn Yên phất tay ý bảo Ly ca lui ra, Ly ca hiểu rõ, nàng hướng tới Vân Hàn Yên hành lễ, liền lui đến đình ngoại. Vân Hàn Yên lúc này mới nhỏ giọng nói, vô sinh, ta hiện tại lại có thai, chính là hài tử ta không nghi mớn. Thường vô sinh nghe xong rất là nghi hoặc, vội vàng hỏi, đây là vì sao? Vân Hàn Yên nhàn nhạt túi đầu nói, ta, không biết, sau đó lại là một mảnh trầm mặc. Kỳ thật Vân Hàn Yên trong lòng cũng rất là không tha đứa nhỏ này, chính là nàng cũng là thật sự không biết đứa nhỏ này đến tuột cùng có nên hay không muốn, nàng hiện tại cũng là thật sự vẫn như cũ thực dối rắm chương 408 hạ quyết tâm. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việc đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Vân Hàng Yên trước đó vài ngày còn ở rồi dám đến tuột cùng con nên hay không lưu lại đứa nhỏ này, nhưng là đã nhiều ngày Vân Hàng Yên trong lòng tựa hồ chính mình cũng có chút ý tưởng khác. Vân Hàng Yên nghĩ nếu lúc này ông trời làm đứa nhỏ này đã đến, kia này cũng chính là đứa nhỏ này nên có vận mệnh đi. Nếu đứa nhỏ này tới, kia Vân Hàng Yên trong lòng liền suy nghĩ định là phải hảo hảo đại hắn, định sẽ không bạc đại đứa nhỏ này. Như vậy cũng không ngủ công đứa nhỏ này đi vào trên thế giới này đi rồi này một chuyến. Vân Hàng Yên mỗi khi một người ngồi ở trong phòng thời điểm, đều sẽ nhẹ nhàng bắt tay đặt ở trên bụng nhỏ tới cảm thụ nàng đứa nhỏ này. Vân Hàng Yên sẽ thường xuyên nhẹ nhàng cùng hắn trò chuyện. Vân Hàng Yên một bên nhẹ nhàng đuốt ve cái này còn ở chính mình trong bụng cái này tiểu sinh mệnh, nhẹ giọng nói, bảo bảo ngươi phải hảo hảo, khỏe mạnh lớn lên suốt thế, cha mẫu thân còn có ngươi tùng nhi ca ca, chúng ta đều đang chờ ngươi kia. Dứt lời. Sùng lịch cười cười. Mỗi ngày nhàn tới không có việc gì thời điểm, Vân Hàng Yên liền sẽ cấp trong bụng hài tử nói một chút ngày thường chuyện xưa. Bà bảo, ngươi biết không? Hôm nay ngươi Tùng Nhi ca ca tới xem ngươi, hắn cũng thực hy vọng ngươi có thể mau mau ra tới, Tùng Nhi ca ca rất muốn nhìn xem ngươi kia. Mẫu thân cho ngươi giảng, Tùng Nhi ca ca về sau nhất định sẽ thập phần yêu thương ngươi, ngươi yên tâm, về sau có Tùng Nhi ca ca bảo hộ ngươi ngươi liền không cần lo lắng sẽ bị người khi dễ. Nói nói Vân Hàng Yên nghĩ tới chính mình này hai đứa nhỏ, trong lòng là đã thỏa mãn lại vui vẻ, có lẽ là mẫu thân người đều sẽ là cái dạng này đi. Ngẫu nhiên mộ khinh nam tới thời điểm, cũng sẽ nhẹ nhàng đem lỗ thai rán ở Vân Hàng Yên trên bụng nhỏ, nghe một chút bên trong động tính. Có đôi khi đứa nhỏ này động một chút, mộ khinh nam đều sẽ giống cái tiểu hài tử giống nhau, nhẹ giọng đối Vân Hàng Yên nói, động, động, hán động. Vân Hàng Yên liền nhẹ nhàng đuốt mộ khinh nam ghé vào chính mình trên bụng đầu, cũng là vẻ mặt sủng nịt cười. Đôi khi mộ khinh nam thậm chí còn sẽ vui vẻ nhảy lên, cái này làm cho Vân Hàn Yên vui vẻ thập phần bất đắc dĩ. Vì trong bụng hài tử, Vân Hàn Yên cũng là hủy khuất chính mình, cứ việc chính mình lại như thế nào khó chịu, Vân Hàn Yên vẫn là sẽ tận khả năng ăn nhiều một chút, tận khả năng nhiều đi hai bước. Chính là cứ việc như thế, Vân Hàn Yên thân thể vẫn là không có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Này không riêng chỉ là mộ khinh nam một người trong lòng lo lắng thực, hiện tại nhưng phàm là Vân Hàn Yên bên người người đều là xem ở trong mắt đau ở trong lòng. Cho dù là không nói nhưng trong lòng cũng là lo lắng thực Này cả ngày ở Vân Hàn Yên bên người sứ men xanh đương nhiên cũng phát hiện Ngày nay sáng sớm, sứ men xanh bưng chuẩn bị tốt thanh đạm đồ ăn đi vào Vân Hàn Yên phòng ngoài cửa Nàng một tay cầm đồ vật, sau đó một cái tay khắc đẳng ra không tới nhẹ nhàng gõ gõ môn Thịch thịch thịch mơ mơ màng màng ngủ thực không thật ở Vân Hàn Yên nghe thấy có người gõ cửa Vội vàng đứng dậy, biên đỡ bụng đứng dậy biên nhẹ giọng nói, vào đi Sứ men xanh nhẹ nhàng đẩy cửa ra Nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bàn đem trong tay đồ vật đặt ở trên bàn, sau đó lại trở về nhẹ nhàng đem cửa đóng lại, sợ là vào phòng, quay đầu lại Vân Hàn Yên lại cảm nhiễm phong hàn. Tiểu thư cho ngươi chuẩn bị đồ ăn, thanh đạm thức kia thừa dịp còn ấm áp mau chút ăn đi. Sứ men xanh đi tới, vì đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống Vân Hàn Yên trên người phủ thêm một kiện quần áo, biên phê biên nói. Vân Hàn Yên cầm lấy chiếc đua ngẩn người, nhưng là nghĩ đến trong bụng hải tử vẫn là ăn như vậy mấy khẩu. Sứ men xanh nhìn Vân Hàn Yên mang thai lại vẫn cứ từ từ gầy ốm, sắc mặt vàng như nến, không cấm lại lo lắng lên, nói, tiểu thư, chúng ta thỉnh đại phu đến xem đi. Ta cảm thấy thân thể của ngươi cũng là thực quan trọng, liền tính là vì còn chưa xuất thế hài tử đi, chúng ta cũng thỉnh đại phu đến xem đi. Kỳ thật sứ men xanh trong lòng rất rõ ràng, nhắc tới đến này chưa xuất thế hài tử, Vân Hàn Yên nhất định sẽ ngoan ngoan thỏa hiệp. Hảo, lần đó đầu ngươi đi đem thưởng vô sinh mời đến đi. Vân Hàn Yên một bên cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ đang ăn cơm đồ ăn, một bên gật gật đầu vớt trong bụng chưa xuất thế Hải Tử nói: "Hảo, tiểu thư, người tiếp theo dùng nữa, ta tốc tốc liền đi thỉnh thường đại phu tới." Dứt lời, sứ Men Xanh liền xoay người nhẹ nhàng tướng môn mang lên, liền rời đi thẳng đến Thường Vô Sinh trong phủ đi. Sứ Men Xanh rời đi Mộ Khinh Nam phủ lúc sau, một cái là lo lắng Vân Hàn Yên thân thể trạng hướng vấn đề thực xuất ruột, còn có một cái là lòng tràn đầy vui mừng nghĩ lập tức lại muốn gặp đến Thường Vô Sinh này trên đường đi chính là đặc biệt mau. Không qua bao lâu, này sứ men xanh liền tới rồi thường vô sinh trong phủ. Sứ men xanh nhẹ nhàng đẩy ra môn, sau đó lại nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lúc sau nhẹ nhàng đi vào, liền đi tới còn biên khắp nơi nhìn xung quanh. Này tiến đại môn, còn không có tới kịp nhiều nhìn xung quanh hai mắt, liền nhìn đến thường vô sinh ngồi ở đại sảnh bên trong, một người lẳng lặng mà ngồi phẩm một quần trà, nhìn đến sứ men xanh tới, hắn liền nhẹ nhàng buông xuống chén trà, cười chờ sứ men xanh đi vào hắn. Tới rồi. Đại sứ men xanh đến gần về sau, nay thường vô sinh thực đạm nhiên hai chữ lại có vẻ phá lệ ấm áp, càng như là biết sứ men xanh sẽ đến giống nhau ở sớm chờ giống nhau, cũng không hỏi ngươi như thế nào tới. Linh tinh. Sứ men xanh nhẹ nhàng đến gần thường vô sinh, nhìn thường vô sinh vẻ mặt ý cười nhìn chính mình, liền cũng cười nhẹ nhàng hỏi, ngươi như thế nào tại đây? Sứ men xanh tựa hồn là ở Tomo, ngày thường cả ngày đều ở trong thư phòng đọc sách thường vô sinh, hôm nay như thế nào sẽ chạy đến trong đại sảnh tới phòng trà? Bởi vì ta có dự cảm, ngươi sẽ đến. Thường vô sinh này một câu, lại làm sứ men xanh gương mặt phiếm nhàn nhạt đỏ ửng. Ta ta ta. Ta tới là bởi vì có việc. Sứ men xanh chuyển qua chính mình phiếm hương mặt, phản bác nói. Nga. Lần này tiến đến cái gọi là chuyện gì a Này thường vô sinh nâng đầu, híp mắt chữ nhìn sứ men xanh, có chứa trêu đùa ngựa khí hỏi sứ men xanh. Bởi vì hắn cho rằng lúc này đây sứ men xanh, lại là giống như trước giống nhau tự cấp chính mình tìm lấy cớ khả năng lại nghĩ đến lần này sứ men xanh thật là có việc tiến đến. Tiểu thư có thai, nhưng là thân mình vẫn luôn đều không tốt, chúng ta mọi người đều thực lo lắng, cho nên muốn cho ngươi đi trong phủ coi một chút. Nay vừa nói nói chính sự, sứ men xanh vẫn là thực nghiêm trang. Có thai. Hàn yên này phía trước liền bởi vì hoài tùng nhi thân mình bệnh căn không dứt, hơn nữa phía trước có đoạn thời gian tâm tình u buồn này thân mình đó là một ngày không bằng một ngày, hiện giờ này thân mình cũng đã sớm đến hồi không đến từ trước. Này có thai định là muốn Hàn Yên hao phí không ít tâm lực. Thường vô sinh nghe xong cả kinh, bởi vì hắn biết rõ Vân Hàn Yên thân thể, hắn cũng bắt đầu thập phần lo lắng. Kia, thật là làm sao bây giờ a? Này sứ men xanh vốn là lo lắng sốt ruột, nghe xong Thường vô sinh lời này càng thêm lo lắng hãi hùng, thanh âm đều có chút run rẩy cùng khàn khàn. Như vậy, ta trước tùy ngươi đi xem, cho nàng coi một chút, xem còn có thể hay không cho nàng làm thí điểm dược điều trị điều trị đi. Chương 409 gợn sóng lại khởi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi ngươi. Này thường vô sinh cũng rất không có biện pháp, rốt cuộc vì hài tử vì Vân Hàng Yên, kia cũng đến đem Vân Hàng Yên thân mình cấp điều trị hảo một chút, như vậy Vân Hàng Yên cũng có thể dễ chịu một ít đi. Dứt lời, thường vô sinh lôi kéo sứ men xanh thẳng đến mộ khinh nam trong phủ đi. Ngày này sáng sớm tinh mơ, thuộc Phi liền mang theo một đại lộ nhân mã, đồ vật giống chống khua chiêng đi tới mộ khinh nam trong phủ, thanh thế to lớn, giống như là sợ người khác không biết nàng thuộc Phi nương nương tới giống nhau. Này dọc theo đường đi đưa tới không ít ba tánh ánh mắt, nhưng này các ba tánh cái gì cũng không biết ra thật nhiều đều bởi vì là nhà ai làm hỷ sự, tiến đến thấu cái náo như thôi. Dọc theo đường đi lữ trình cũng không tính thân cận quá, có lẽ là đồ vật mang quá nhiều đi, này cũng đi rồi đã lâu đã lâu mới đến mộ khinh nam phủ cửa. Lâu đến thuộc phi ở xe ngựa bên trong đều đã mơ mơ màng màng ngủ rồi, nay mắt thấy sắp đến địa phương, Sa Phu mới nhẹ nhàng nhảy gọi thuộc phi nương nương, "Nương nương, tỉnh tỉnh đi, chúng ta lập tức liền đến." Nay thuộc phi vừa nghe mau tới rồi, vội vàng bắt đầu làm thân, sửa sang lại sửa sang lại quần áo sửa sang lại sửa sang lại tóc. Như thế nào nói nàng cũng là đường đường hoàng thượng quý phi, ra khỏi nhà một chuyến cũng không thể mất mặt xấu hổ, nàng bốn định xoa xoa mắt muốn thanh tỉnh một chút, chính là sợ đem trang dung lộng hoa. Vừa muốn đụng tới mặt tay vội vàng rụt trở về Qua không như thế vài phút Xe ngựa biến lập tức đi tới mộ khinh nam phủ trước mặt Thục Phi thực đoan trang từ trên xe ngựa đi xuống tới Chính là lại phát hiện cửa không có một bóng người Cũng không có người ra tới nên đón Cái này làm cho người cảm giác dị thường xấu hổ không ít Nay Thục Phi vừa định sinh khí phát hỏa Nhưng bình tĩnh cẩn thận tưởng tượng Tính, bất hòa bọn họ so đo Dù sao cũng kêu ngạo không được nhiều thời gian dài Này nếu là ở mọi người trước mặt tức giận có vẻ cỡ nào không có ảnh hưởng, nhiều mất mặt, nhiều ném chính mình thể diện. vì thế như cũ kia phó đoan trang bộ dáng kêu bên người nhà hoàn đi gõ cửa. nghe được tiếng đập cửa, người trong phủ suy nghĩ này mười có tám chín là thuộc phi bọn họ một đám người tới rồi, vì thế cũng không dám chậm trễ, sợ quay đầu lại thuộc phi trách tội xuống dưới, chính mình không có hảo trái cây ăn, vội vàng làm bộ tung ta tung tăng chạy tới mở cửa. nay vừa vào cửa, thuộc phi liền đi thẳng vào vấn đề hỏi này mở cửa hạ nhân, nhà các ngươi phu nhân kia. Mang ta đi nàng nơi đó đi. Thục Phi vẻ mặt ngạo khí nâng đầu, giống một con kêu ngạo gà trống giống nhau. Hồi nương nương, phu nhân gần nhất thân thể không khỏe còn ở nghỉ ngơi, còn thỉnh ngài hơi chút đợi chút đi. Cái này người nhưng là thập phần thật sự, nhưng kỳ thật sở hữu bọn hạ nhân cũng thực không thích này Thục Phi nương nương, cho nên cũng không có muốn đi đánh thức Vân Hàn Yên ý tứ. Vậy các ngươi vương ra kia, Thục Phi kỳ thật trong lòng đã sớm đã đoán được sẽ là như thế này, nàng cũng biết có lẽ là này Vân Hàn Yên cố tình như thế an bài. Chính là nàng biểu hiện chính là chút nào không thèm để ý, làm bộ không có việc gì giống nhau cho chính mình tìm dưới bậc thang giống nhau dò hỏi mộ khinh nam rơi xuống. Hồi nương nương, vương ra ở thư phòng xử lý chính vụ, chính nội. Công đạo chúng ta hảo hảo chiêu đái một chút nương nương trước. Cái này làm cho thụ Phi cảm thấy dị thường xấu hổ, như là sở hữu sự tình đều an bài hảo nhằm vào nàng giống nhau. Nương nương, chúng ta bị hảo nước trà. Còn thỉnh ngài tùy chúng ta tiến đến trong đại sảnh chờ nương nương cùng vương ra đi. Cái này người thấy thuộc Phi không nói gì, liền vội vàng nói. Kỳ thật cũng là nghĩ cấp này thuộc Phi an bài hảo, chính mình hảo có thể sớm chút rời đi là được. Nay thuộc Phi cũng không có hảo lại nói cái gì, chỉ phải nghe theo này trong phủ an bài. Nàng biết lúc này nếu chính mình không có nhịn xuống ở chỗ này đại náo một hồi, ảnh hưởng nhất định không riêng chỉ là chính mình mặt mũi vấn đề, này cũng đối chính mình tính toán đã lâu âm như quỷ kế không chỗ tốt, làm không hảo quay đầu lại lại hỏng rồi sự đã có thể không hảo. Cho nên bất đắc dĩ chỉ có thể ngoan ngoãn cùng này đi rồi. Đi vào này trong đại sảnh, Thục Phi chính mình tìm chỗ ngồi liền chính mình ngồi xuống, không biết uống lên nhiều ít chén nước trà, này Vân Hàn Yên vừa mới chậm gì gì từ phòng đỡ bụng hướng đại sảnh đi tới. Nay Thục Phi thấy, biết nên tới rồi chính mình biểu hiện lúc, vội vàng đứng dậy làm bộ muốn đi nâng nhìn qua run run rảy rảy Vân Hàn Yên, chính là lại bị Vân Hàn Yên cự tuyệt. Vân Hàn Yên chặn Thục Phi rối lại đây muốn nâng chính mình tay, nói, đa tạ Thục Phi nương nương hảo ý. Hàn Yên, có thể chính mình tới. Sau đó lập tức từ thuộc phi trước mặt đi qua, tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Này thuộc phi bị một người lượng ở tại chỗ, này trong lòng vốn dĩ liền nghẹn hỏa, không nghĩ tới lại bị Vân Hàn Yên như thế dứt khoát lưu loát cự tuyệt, này trong lòng khí lớn hơn nữa. Nàng không ngừng nhắc nhở chính mình nhịn xuống, nhất định phải nhịn xuống, vì kế hoạch của chính mình cùng Tiền Đồ có thể thực hiện được cũng không thể hiện tại cùng Vân Hàn Yên đọ khí. Thuộc phi cắn chặt răng, xoay người nghẹn sở hưu vắng khí. Bài trừ tới một cái cũng không tốt xem mỉm cười đi hướng ngồi Vân Hàn Yên. Trong mặc hảo một thời gian, này Thục Phi nghĩ, chính mình đến nhiều biểu hiện biểu hiện, vì thế trước đã mở miệng, Hàn Yên, ngươi này thân thể cảm giác như thế nào? thuộc Phi giả tình giả ý hỏi, trên thực tế chính mình trong lòng cũng không quan tâm. Hồi nương nương nói, Hàn Yên hết thể đều thượng hảo, còn lao nương nương lo lắng. Vân Hàn Yên là cũng không ngẩng đầu lên, túi đầu biên vuốt chính mình bụng biên nhìn nói. Này Vân Hàn Yên bất động thanh sắc, Này Thục Phi cũng sẽ không làm đề tài liền đến này kết thúc. Hàn Yên A, ta cho ngươi giảng, này có thai thời điểm chính mình nhất định phải nhiều chú ý một ít đồ vật, quay đầu lại ta cho ngươi nói một chút ta hoài nhẹ nam thời điểm đều là như thế nào lại đây. Này Thục Phi làm bộ quan tâm, vẻ mặt ý cười nhìn Vân Hàn Yên nói. Hảo, kia Hàn Yên trước cảm tạ Thục Phi nương nương. Kỳ thật Vân Hàn Yên biết này Thục Phi hết thể đều là giả bộ tới cấp mọi người xem, kỳ thật Thục Phi trong lòng suy nghĩ cái gì nàng vẫn là đều có thể đoán được thành. Hơn nữa này Thục Phi nói kỳ thật ở Vân Hàn Yên xem ra đều là vô nghĩa. Này Vân Hàn Yên cũng là sinh quá tùng nhi, mấy thứ này như thế nào khả năng sẽ không biết, chẳng lẽ còn muốn nàng tới lại dạy chính mình một lần không thành. Nhưng Vân Hàn Yên như thế nào sẽ mặt ngoài như thế biểu hiện, nhìn Thục Phi giả tình giả ý, Vân Hàn Yên chỉ có thể căng ra đầu phối hợp Thục Phi biểu diễn, ứng hòa nàng, cũng đúng là là không hảo lại tiếp tục cự tuyệt đi xuống. Qua không bao lâu, mộ khinh nam đã trở lại. Này mộ khinh nam đi vào giống như là không thấy được thuộc Phi giống nhau, lập tức hướng đi Vân Hàng Yên, đi vào Vân Hàng Yên trước mặt lại hỏi, hôm nay như thế nào? Lạnh hay không? Có đói bụng không? Dứt lời, nhẹ nhàng ôn nu sờ sờ Vân hàn Yên đầu. Như thế đem thuộc Phi tức điên, này Vân Hàng Yên như vậy đối chính mình liền tính, như thế nào liền mộ khinh nam cũng là cái dạng này, hiện giờ lại là liền mặt ngoài công tác đều lười đến lại làm sao? Nàng cố ý nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Kỳ thật này Mộ Khinh Nam cũng là cố ý, nghe được thuộc phi ho khan thành, mới xoay người mặt vô biểu tình kêu một tiếng, "Mộ phi." Thuộc phi nghe xong cũng liền gật gật đầu thôi, lúc này thuộc phi gọi người đem mộ Chấn Vũ chuẩn bị đồ vật toàn bộ đều cầm lại đây. Chương 410. Gian dạy. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì đang đợi người. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chủ khu 88 gì gì đang đợi ngươi. Trong mưa trong gió sản phẩm trong nước tự chuột khu 88 gì gì việp đang đợi người. Kỳ thật Vân Hàng Yên đều biết, đồ vật là hoàng thượng chuẩn bị, diễn lại toàn làm này thuộc phi cấp diễn, cho nên Vân Hàng Yên một câu cũng chưa nói, mà mộ khinh nam cũng chỉ là một câu nhàn nhạt, nhạt cảm ơn mẫu phi. Theo sau, này ba người lại lâm vào một mảnh trầm mặc. Vân Hàng Yên còn ở rồi dăm chính mình rốt cuộc nên muốn hay không đứa nhỏ này, nàng thật sự là nghĩ không ra cái nguyên cớ, nàng không biết chính mình bước tiếp theo nên như thế nào làm nàng sợ hãi những cái đó sự tình sẽ phát sinh mà mộ nhẹ nam nhìn vân hàn yên mỗi ngày mặt ủ mày hết bộ dáng hắn trong lòng cũng không thoải mái chính là chính mình căn bản không biết vân hàn yên rốt cuộc là vì sao hắn cảm thấy đôi vân hàn yên thật sự là bất lực ngày nay thục phi từ kim phượng trong cung dọn đến gia tịnh vương phủ trên danh nghĩa nói tới gia tịnh vương phủ chiếu cố vân hàn yên làm nàng có thể thuận lợi sản tử trên thực tế thục phi trong lòng có chút tiểu tâm tư nàng nghĩ ở gia tịnh vương phủ nất có thể cấp mộ lưu khinh đương nhạc tuyến truyền lại chút tin tức. Đụng tới Vân Hàng Yên, thuộc Phi có chút vênh váo tự đắc nói, Vân Hàng Yên, ngươi không cần ý vào chính mình hiện tại có mang nhẹ nam hài tử, liền có thể tại đây vương phủ làm sàng làm bậy, nếu là buồn cung nhìn đến, định sẽ không nhẹ tha cho ngươi. Hơn nữa ngươi muốn thời khắc tiểu tâm chính mình vị trí, đừng dễ dàng đã bị người đoạt đi, đến lúc đó liền khóc địa phương đều không có, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Hàng Yên nghe thuộc Phi đối chính mình cảnh cáo, ngày gần đây nàng trong lòng vốn là không thoải mái, Thục Phi này không phải không có việc gì tìm việc sao. Vân Hàng Yên bất chấp khác, ngự khí có chút không tốt. Mẫu hậu, ta kính ngươi là nhẹ nam mẫu hậu, ta tôn trọng ngươi, ngươi chính là có thể tôn trọng một chút ta. Ta tốt xấu cũng là gia tinh trong vương phụ nữ chủ nhân, nơi nào luôn đến ngài tại đây đối ta khoa tay múa chân. Mẫu hậu nếu là tại đây ngốc hài lòng, thật cũng không cần tại đây tiếp tục ngốc, hồi ngươi kim phượng cung liền hảo, Hàng Yên cũng không để ý. Thục Phi nghe Vân Hàng Yên khẩu khí là muốn đuổi đi chính mình. Chính mình định không thể làm nàng thực hiện được, Thục Phi có chút ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vân Hằng Yên, ngươi theo như lời mỗi câu nói, buồn cung đều ghi tạc trong lòng, chỉ là nhẹ nam là con ta, nơi này cũng là hắn phủ đệ, ngươi là nữ chủ nhân lại như thế nào, buồn cung niệm ngươi không lựa lời phân thượng không cùng ngươi so đo, còn ta phủ đệ ta như thế nào sẽ ngốc không vui, làm phiền ngươi quan tâm, bổn cung tại đây cảm giác thực hảo, ngươi đừng vội đuổi buồn cung, nếu không, buồn cung mới mặc kệ ngươi phải chăng có thai định đem ngươi đuổi ra vương phủ Vân Hàng Yên lời đến cùng thuộc Phi so đo nghĩ quyền đương bị cẩu cắn một ngụm Hà tất cùng nàng so đo như vậy nhiều lại nói nhẹ Nam còn không có cùng nàng xé sẽ rách ra mặt chính mình cũng không thể làm nàng biết nhẹ Nam tâm tư Vân Hàng Yên nghĩ nghĩ liền nói mẫu hậu nói rất đúng Hàng Yên trước tiên lui hạ liền không ý kiến mẫu hậu mắt theo sau Vân Hàng Yên liền vội vàng rời đi thuộc Phi thấy Vân Hàng Yên rời đi trong miệng khẽ hừ một tiếng nghĩ thầm ngươi cùng ta đều đầu ngươi còn kém xa lắm đâu Đại hết thảy đều giản xếp thỏa đáng, Thục Phi nghĩ mượn cơ hội này lặng lẽ cùng Mộ Lưu Khinh thông cái tin, nàng làm bọn nô tỳ vì nàng cải trang giả dạng phiên, thay đổi thường phục rời đi ra Tĩnh Vương phủ, thẳng đến Mộ Lưu Khinh phủ đệ. Thục Phi đi vào Thạch Tương Vương phủ, làm người thông báo thỉnh Mộ Lưu Khinh tới đại sảnh thấy nàng, bọn hạ nhân lại ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi biểu tình có chút mất tự nhiên. Thục Phi liền mở miệng do hỏi phiên, mới biết được Mộ Lưu Khinh đang tự mình uống đại rượu, hạ nhân không dám quấy rầy hắn. Thục Phi trong lòng có chút tức giận, làm hạ nhân mang nàng đi xem mộ Lưu Khinh. Đi vào trong phòng, Thục Phi xem mộ Lưu Khinh căn bản không phát hiện chính mình, còn chầm mê ở chính mình ảo tưởng giữa, Thục Phi đem mộ Lưu Khinh trong tay cái ly đoạt đi. Mộ Lưu Khinh vốn là có chút uống say, thấy có người đoạt đi chén rượu, hắn giận cực, vô án dựng lên đang chuẩn bị chửi ầm lên, thấy người đến là Thục Phi, hắn có chút giật mình, hắt hất đầu muốn cho chính mình thanh tỉnh chút. Ngây hà uống quá nhiều, thật sự có chút đau đầu, có chút cung kính nói: Mộ hậu ngươi như thế nào tới không thông chi nhi thần một phen Thục Phi cách thật xa cũng có thể ngửi được một cổ mùi rượu vốn là không này đó thục Phi, nhìn mộ Lưu khinh trong miệng nói mộ Lưu khinh ngươi nhìn xem ngươi hiện tại là bộ răng gì mỗi ngày uống say mềm còn muốn làm thái tử ta xem ngươi là mơ ngộng hao huyền mỗi ngày ngươi như vậy tinh thần sa sút muốn ta là hoàng thượng ta cũng sẽ không chuyển ngôi cho ngươi thú Phi nhìn không biết cố gắng mộ Lưu khinh không biết nên như thế nào thuyết giáo hắn chỉ cảm thấy hắn quá bất ức có thể nào hủy lấy trọng trách. Mẫu Hậu không cầu ngươi có thể làm chút cái gì, chính là cái dạng này, đừng nói làm cái gì, nhìn xem ngươi bộ dáng đều đủ rồi." Hắn tử say một cái, "Ngươi nhìn xem nhân gia Mộ Nhẹ Nam, mỗi ngày cần cù chăm chỉ, vứt bỏ hết thể không nói, ngươi thật hẳn là hướng nhân gia học học, chính ngươi hảo hảo ngẫm lại đi, cái dạng này có thể nào làm thành đại sự." Mộ Lưu Khinh cũng chỉ là không hài lòng thời điểm uống rượu, chỉ là hắn mỗi ngày cảm thấy trong lòng không mừng, chỉ có uống rượu mới có thể giải hắn ưu sầu. Vốn là chán ghét mộ nhẹ nam hắn, nghe Thục Phi làm hắn ngưỡng mộ nhẹ nam học tập hắn chỉ cảm thấy Thục Phi ở cùng chính mình nói giỡn. Mộ nhẹ nam có cái gì tốt, các người mỗi người đều thích hắn, đều ca ngợi hắn, chưa từng có người chân chính nhìn đến quá chính mình sở trường, chỉ nhìn đến chính mình khuyết điểm. Mộ Lưu khinh trong lòng càng ngày càng chán ghét mộ nhẹ nam, hắn không thể hắn từ thế giới này biến mất, như vậy liền sẽ không có người cùng chính mình tranh đoạt. Thục Phi đối mặt mộ Lưu khinh chỉ cảm thấy hắn đắm mình truy lạc có chút không biết cố gắng. Mở miệng răn dạy mộ lưu khinh một phen, nghĩ có thể làm hắn phỏng trừng biết nên như thế nào làm, đối hắn tăng thêm dẫn đường, có thể nhanh chóng thích đứng ngôi vị hoàng đế tranh trước, ngây người một hồi cảm thấy không thể làm vân hàn yên bọn họ bắt được lực điểm, liền đứng dậy rời đi thạch tương vương phủ. Đi ở trên đường, Thục Phi trong lòng nghĩ, về sau mặc kệ mộ lưu khinh như thế nào, chính mình nhất định phải làm hắn ngồi trên thái tử chi vị, sau đó kế thừa hoàng thượng vị trí, cũng không biết chính mình thuyết giáo một phen đối mộ lưu khinh được việc không được việc. Mặc kệ như thế nào, dẫn đường một phen luôn là đối, nghị có thời gian nhất định hảo hảo đốc xúc mộ lưu khinh, định không thể làm hắn tiếp tục tinh thần xa suốt đi xuống. Vân hàng yên có chút cô độc ngồi ở ghế trên, nàng ban ngày đêm tối mãn đầu góc đều là nghị con nên hay không lưu lại đứa nhỏ này, nàng có thể cảm giác được mộ nhẹ nam thập phần yêu thích đứa nhỏ này, hận không thể chính mình lập tức liền sinh hắn, chính là chính mình lại không biết như thế nào cùng mộ nhẹ nam giải thích, nàng cũng thích đứa nhỏ này, nhưng là xác thật là có nỗi niềm khó nói. Vân Hàn Yên lại nghĩ thuộc phi đi vào này ra Tịnh Vương phủ, định không phải chiếu cố chính mình như thế đơn giản, chính mình đối nàng nhất định phải nhiều hơn phòng bị, hơn nữa mộ thôi thôi cũng còn nhỏ, định không thể làm thuộc phi xúc phạm tới hắn. Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy đến tâm mệt, nàng cảm thấy mỗi ngày tư tiền tưởng hậu, còn phải cùng người tranh đấu chơi tâm nhãn, hơi có vô ý liền dẫn lửa thiêu thân, nàng càng ngày càng tưởng trở lại hiện đại. Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy tất cả bất đắc dĩ, ngẫm lại hiện đại có chính mình bằng hữu, chính mình người nhà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 Mộ Lưu Khinh đứng dậy phủi phủi gáo dài phía trên phù hôi, chậm rãi ngồi xuống. Hắn âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn minh bạch thuộc phi lần này là nhắc nhở chính mình, chính là hắn thật là chịu không nổi người khác ở chính mình trước mặt khen mộ Khinh Nam. Mộ Lưu Khinh tưởng không rõ Mộ Khinh Nam rốt cuộc có bao nhiêu hảo, bên người người một đám đều khen hắn, Phù hoàng cũng thập phần coi trọng hắn, Vân Hàn Yên cũng ái mộ hắn. Vốn là tâm phiền ý loạn Mộ Lưu Khinh, hơn nữa thuộc phi đối hắn một phen gian dạy, hắn trong lòng cũng là phẫn nộ khó bình. Nghĩ đến đây, Mộ lưu khinh tùy tay đem trên bàn đồ vật tất cả đều phất đến trên mặt đất, đồ sứ vỡ vụn thanh âm nhưng thật ra ứng câu kêu hạt châu rơi trên mâm ngọc. Chỉ là như vậy vẫn là không thể giải hắn nội tâm khó bình phất ướt, hắn cảm thấy chính mình sắp bị mộ khinh nam bức điên rồi. Mộ lưu khinh từ nhỏ liền sống ở mộ khinh nam bóng ma dưới, mộ khinh nam mọi thứ đều ở hắn phía trên. Chỉ là hắn thật sự không nghĩ ra chính mình rốt cuộc nơi nào không bằng mộ khinh nam, mộ khinh nam có thể làm chính mình cũng có thể làm, mộ khinh nam không có chính mình có thể có được. Hắn tổng cảm thấy trời cao đối hắn bất công, tổng cảm thấy mộ khinh nam là không bằng chính mình, là người khác đều nhìn nhầm, mới có thể cảm thấy mộ khinh nam so với chính mình hảo, hắn cảm thấy chưa hết giận, liền đem quanh thân bài trí, thủy không còn một mảnh, bằng không khó ra trong lòng này khẩu ác ý. Thạch tương vương phủ hạ nhân nghe được mộ lưu khinh phòng trong truyền đến động tĩnh, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ta, không dám hướng mộ lưu khinh phòng trong tới gần nửa bước. Bọn họ sợ chính mình xúc rủi ro, chọc giận mộ lưu khinh. Tuy là lâm đạc thấy thế, cũng không dám đi vào nhìn, liền hướng nơi xa đi rồi chút. Mộ khinh nam ở trong phủ nhìn cùng mộ thôi thôi chơi đùa Vân Hàn Yên, hắn cảm thấy Vân Hàn Yên chỉ có ở cùng mộ thôi thôi ở một khối giới tình huống mới có thể rỡ xuống trên người thứ. Hắn có thể nhìn ra Vân Hàn Yên thập phần yêu thích hài tử, hắn nghị trở Vân Hàn Yên trong bụng hải tử sinh ra, hài tử đại chút, hắn liền từ quan, mang theo Vân Hàn Yên cùng với hải tử nơi nơi vân du đi, kia nên là thật tốt đẹp sự tình, mộ khinh nam càng muốn sắc mặt không tự giác lên Vân Hàn Yên ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Mộ Khinh Nam dơ lên khóe miệng, cũng không biết Mộ Khinh Nam tưởng cái gì, tưởng như vậy nhập thần, liền chính mình cười cũng chưa phát hiện, này vẫn là chính mình nhận thức cái kêu ít khi nói cười nhẹ nam sao. Vân Hàn Yên trong lòng vẫn luôn suy nghĩ, đã nhiều ngày chính mình thật là quá gian nan, vẫn luôn suy nghĩ muốn hay không lưu trữ trong bụng hải tử, rốt cuộc hắn là điều sinh mệnh, càng là chính mình cốt đủ, nàng xác thật không thể nhẫn tâm. Nhưng là nếu là ở hắn còn không có xuất thế, chính mình ngày nào đó xuyên qua trở về, Khi đó hắn nên làm sao bây giờ? Chính mình thật sự là lấy không chừng không chú ý, nàng thừa nhận ở nàng trong lòng, nàng vẫn là muốn đứa nhỏ này. Ly ca đứng ở một bên hầu hạ, nhìn này hòa thuận một nhà, nàng đó là đánh trong lòng vì chính mình Vương phi vui vẻ. Nghĩ qua như vậy nhiều khổ nhặt tử, Vương phi rốt cuộc hết khổ, nhìn này hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Ly ca cũng thập phần hâm mộ, nàng ngẩng đầu trong mắt mang theo một chút tình ý, nhìn phía đứng ở mộ khinh nam bên cạnh Trung Phong. Trải qua thời gian khảo nghiệm cùng chính mình cùng Trung Phong ở chung, Đều cảm thấy Trung Phong là cái đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, Ly Ca cảm thấy chính mình có thể bị hắn hấp dẫn là thực bình thường một sự kiện, hơn nữa Trung Phong đối chính mình sắc thật thực hảo, chính mình cũng có thể cảm giác được hắn tâm ý, Ly Ca càng nghĩ càng cảm thấy hạnh phúc, nàng cảm thấy Trung Phong chính là chính mình người muốn tìm. Mộ lưu khinh ở trong phủ cũng ra khí, trong lòng vẫn là cảm giác khó chịu, hắn nghĩ cũng không ai tới thu thập, liền hướng ngoài cửa kêu, người đâu? Người đâu? Đều trốn chạy đi đâu? Như thế nào? con sợ bổn vương có thể ăn các ngươi vẫn là có thể đem các ngươi thế nào toàn bộ trốn đến như vậy xa ngoài cửa bọn hạ nhân nghe được động tĩnh lại không dám không tử liền đều đi mộ lưu khinh trong phòng quét tước hạ nhân vào nhà đập vào mắt nhìn đến khắp nơi là gốm sứ mảnh nhỏ trong không khí cùng với giày đặc mùi rượu làm người nghe có chút buồn nôn bọn họ lại không dám treo chọc mộ lưu khinh đành phải nghẹn đại khí không dám ra một chút bọn hạ nhân dùng nhanh nhất tốc độ đem trong phòng rửa sạch sạch sẽ mộ lưu khinh cảm thấy chính mình có chút đã đói bụng Liền tùy tay trộm tới một cái hạ nhân, nói, ngươi đi phòng bếp cho bổn vương điểm quê ăn, muốn đói chết bổn vương à. Không, không đối với ngươi đi đem hứa thanh y để kêu lên, làm nàng chạy nhanh cho bổn vương làm hoành thánh mặt, bổn vương muốn ăn, nhanh lên đi. Hạ nhân vốn dĩ liền lo lắng đề phòng, nghe được mộ lưu khinh chỉ là đã đói bụng, còn âm thầm may mắn, nhưng là nghe được làm hứa thanh y cô nương làm hoành thánh mặt, này đã có thể mắt tròn váng. Vị tiêu hạ nhân túi đầu, rất sợ mộ lưu khinh trách cứ chính mình Liền ly li mộ lưu khinh khoảng cách xa chút, nói, vương, gia ngươi đã quên sao, thanh y cô nương đã sớm không ở trong phủ, tiểu nhân thật sự là sẽ không làm a Kinh gã sai vật như thế vừa nói, mộ lưu khinh mới nhớ tới hứa thanh y đã rời đi thạch tương vương phủ, hắn trong lòng có chút khổ sở, hắn không biết vì cái gì chính mình bên người đến người đều một đám ly chính mình mà đi, mộ lưu khinh liền xuất khẩu hỏi thanh, ngươi có biết hứa thanh y đi đi nơi nào. Gã sai vật nghe vội vàng trả lời nói, vương ra đừng vội Ngài có lẽ là quý nhân hay quyến sự. Tiểu nhân nghe trong vương phủ người ta nói hứa thanh y gì cô nương đi không xa am cô mang tóc tu hành. Ly vương phủ không phải rất xa, một nén nhang công phu đánh giá cũng liền đến. Mộ lưu khinh liền làm gã sai vật chuẩn bị ngựa đi am cô, đi vào am cô. Mộ lưu khinh liền phân phó gã sai vật đi tìm tới hứa thanh y dì. liền nói chính mình có việc tìm nàng, hắn ở bên điện chờ. Hứa thanh y gì trong tay lần chẳng hạ không biết bởi vì cái gì, nhưng thật ra hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Chủ trí mang theo một người tới đến trong phòng, hứa thanh y y thấy người tới đúng là thạch tương vương phủ gã sai vật, gã sai vật nói là mộ lưu khinh phái hắn tới tìm chính mình, cũng làm hứa thanh y y đi, đi bên điện tìm hắn. Hứa thanh y y đem liền nói, ngươi trở về cùng nhà ngươi vương ra nói, liền nói ta hứa thanh y cùng hắn đã duyên phận đã hết, cuộc đời này ở vô liên quan, chúng ta không có cái gì nhưng nói, ta hiện giờ một lòng hương phận, làm hắn tự giải quyết cho tốt, không cần lại đến quái rầy ta thanh tu, còn có làm hắn không cần lại đến tìm ta ta sẽ không thấy hắn, ngươi chạy nhanh tùy hắn trở về đi. theo sau hứa thanh y lìa đem gã sai vật đuổi đi ra ngoài, đóng lại cửa phòng. trở lại phát trước, hứa thanh y lìa vốn tưởng rằng chính mình có thể quên mộ lưu khinh, chính là này nước mắt vẫn là không nghe lời sệt qua gương mặt. gã sai vật ở ngoài phòng vỗ vỗ, trong miệng còn khuyên làm hứa thanh y lìa gặp một lần mộ lưu khinh, hứa cô nương, ngươi liền đi một chuyến đi. gõ nửa ngày, hứa thanh y lì căn bản không để ý tới, thấy hứa thanh y lì thái độ cường nạnh. Liền đem hứa thanh y cùng chính mình nói chuyển cáo cho mộ lưu khinh, hứa cô nương chính là như vậy nói, kỳ thật vương ra không cần quá để ý, chờ hứa cô nương tâm tình hảo điểm, lại đi tìm nàng cũng không muộn. Mộ lưu khinh nghe được hứa thanh ý thì tiện thể mang theo cho chính mình nói, hắn trong lòng có chút tức giận, đồng thời cũng có chút không tiếp thu được. Nghĩ nguyên lai like hứa thanh ý đi hay nào thứ không phải tung ta tung tăng theo sau lưng mình, tiêu nàng hướng đông nàng khẳng định không hướng tây lần này đã tới tìm nàng, nàng thế nhưng không thấy chính mình. Mộ lưu khinh nghĩ dứt khoát trở về tính, ai có thấy hay không? Chỉ là mộ lưu khinh lại nghĩ nghĩ, hứa thanh y có phải hay không cùng chính mình chơi lạt mềm buộc chặt, nghĩ nếu không chính mình tự mình đi tìm nàng, xem nàng có thấy hay không? Mộ lưu khinh đi vào hứa thanh y ở ngoài phòng, thấy phòng trong, cửa phòng nhắm chặt, liền nói, hứa thanh y đi, ngươi nhanh lên cho bổn vương mở cửa, bổn vương có việc muốn nói. Chương 412 gây hấn gây chuyện. Hứa thanh y ở trong phòng nghe được lại đối mộ lưu khinh bỏ mặt. Mộ lưu khinh hô nửa ngày, thấy hứa thanh ý không cho chính mình mở cửa, thẹn quá thành giận liền phất tay áo rời đi am ni cô. Từ khi này thục phi đi tới mộ khinh nam trong phủ, vương phủ bên trong liền không còn có quá một ngày an bình nhật tử. Thục phi này cử đơn giản chính là không nghĩ làm Vân Hàn Yên quá thượng thái bình nhật tử, nàng xem không được Vân Hàn Yên vẻ mặt coi thường chính mình bộ dáng. Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, bà ngươi Vân Hàn Yên là người phương nào, thế nhưng cũng dám cùng ta như vậy vô lễ. Lần này nếu là lại không cho ngươi chút nhan sắc nhìn xem, ngươi đảo thật đúng là không biết đến tuột cùng ai là chủ tử." Thục phi hừ lạnh một tiếng. Chính là này dù sao cũng là Mộ khinh nam trong phủ, tuy là này thục phi lại kiêu ngạo ương ngạnh, nàng cũng cũng chỉ có thể sử dụng chính mình thân phận cùng địa vị tới bức bách Vân Hàn Yên ngoan ngoãn nghe lệnh. Ngày này sáng sớm tinh mơ, Thục phi sớm liền dậy. Lên lúc sau liền bắt đầu ở đình viện đông đi dạo tây nhìn xem, chính là cũng không có phát hiện có cái gì làm chính mình có thể trước mắt sáng lời tin tức. Này lệnh thuộc Phi rất là thất vọng. Sáng sớm tinh mơ liền rời khỏi giường, thế nhưng không có người tới bưng trà đưa nước. Không thể nghi ngờ làm thuộc Phi trong lòng rất là khó chịu. Nàng có chút hung tận nhìn Vân Hàng Yên phương hướng, chính mình tốt xấu cũng là Hoàng thượng Quý Phi, ở trong cung địa vị tuy là so ra kém qua đời cảnh Yên hoàng sau, lại cũng không có người dám dễ dàng như vậy chậm trễ nàng. Chỉ có thể nàng mệnh lệnh người khác. Sáng sớm tinh mơ lên cũng là y thì tới dôi tay, cơm tới há mồm sinh hoạt. Nàng lẻ loi một mình đi tới nó này mộ khinh nam trong phủ, ngay cả sáng sớm tinh mơ đều không có cái hạ nhân tới bưng trà đưa nước. Thục phi có chút tò mò, nay mộ khinh nam cũng coi như đến là trong kinh thành có uy tín danh dự nhân vật, gì đến nơi đến như thế nông nỗi. Nay không có người tới cấp chính mình đưa nước trà, đưa ăn. Nay thục phi đi dạo một vòng lúc sau, thật sự có chút nhịn không được. Vì thế không có cách nào chỉ có thể chính mình một người tìm xem phòng bếp ở nơi nào, sau đó chính mình tìm chút ăn chính là tìm thật lâu cũng không có tìm được phòng bếp ở nơi nào nay thục phi trong lòng rất là nôn nóng như thế đại đình viện cũng không có cái hạ nhân có thể mang cái lộ đột nhiên thấy được đỡ bụng không biết đi nơi nào vân hàng yên vội vàng đi qua hàng yên a sáng tinh mơ bên ngoài như thế lạnh như thế nào ra tới nay thục phi đi lên đi giả tình giả ý quan tâm nói thục phi nếu rất muốn biết vân hàng yên nhất cử nhất động ngày này thường đề ra nghi vấn lại cũng là trong truyền thuyết truyền thường vân hàng yên vừa thấy là thục phi Trên mặt đã không có một tia ý cười. Nói, hồi Thục Phi nương nương, Hàn Yên không có gì sự, chính là tùy ý đi một chút, làm Thục Phi nương nương lo lắng. Vân Hàn Yên liền xem đều không xem này Thục Phi liếc mắt một cái. Ai nha, này sáng tinh mơ cũng không có cá nhân tới bưng trà đưa nước, này to như vậy sân A đi vừa đi đều cảm thấy khát nước. Hàn Yên A, khả năng nói cho buồn cùng, này phòng bếp ở nơi nào kia. Này Thục Phi cố y ôm hai tay, nâng đầu nói. Nàng cho rằng này có thể kích thích kích thích Vân Hàn Yên, làm nàng nhìn xem chính mình an bài sự tình, đều đừng tưởng rằng chính mình cái gì cũng không biết. Vân Hàn Yên đầu cũng không có nâng, mặt vô biểu tình nói, còn thỉnh thuộc Phi nương nương tùy Hàn Yên tới một chuyến đi. Dứt lời trực tiếp xoay người rời đi, cũng không hỏi mặt sau thuộc Phi có hay không theo kịp. thuộc Phi một người ở phía sau rất là khó chịu, nay tiểu nha đầu ngạo mạn cái cái gì a Nay bị một người chống chân lưu lại còn là thật có xấu hổ vì thế đành phải chạy nhanh đuổi theo Vân Hàn Yên đi theo nàng đi. Đi vào này phong bếp, bên trong ăn đồ vật còn không ít. Thục Phi tiến vào về sau cầm cái chén trà cho chính mình đảo thượng một chén trà nóng, sau đó đột nhiên nhớ tới Vân Hàn Yên tới, liền quay đầu tìm kiếm Vân Hàn Yên thân ảnh. Nàng xoay người lại, phát hiện Vân Hàn Yên cầm lấy một cái mâm. Sau đó từ trên bàn đồ ăn chung cầm thật nhiều đặt ở mâm, bởi vì có mang hải tử vấn đề, này sở hữu động tác đều có vẻ thập phần lao lực. Nay Phi thấy được chẳng những không có hỗ trợ còn cười bưng chén trà nhìn vân hàn yên trầm trọng nĩa mai nói u hàn yên đây là còn không có ăn cơm sao nàng nói lời này thời điểm khả năng đều đã đã quên không có người tới cấp chính mình tặng đồ chính mình cũng không có ăn cơm song giống nhau hồi thụ phi nương nương hàn yên dùng qua nương nương mới vừa rồi không phải nói đói bụng hồi lâu sao là hàn yên tiếp đón không chu toàn hàn yên còn có việc nương nương trầm dùng hàn yên liền cáo lui trước vân hàn yên đỡ bụng chậm rãi bưng mâm đứng lên nói Nói thời điểm là liền cũng không thèm nhìn tới Thục Phi liếc mắt một cái, nói xong trực tiếp xoay người bưng mâm rời đi. Nay Thục Phi còn không có tới kịp sinh khí liền bắt đầu suy nghĩ này Vân Hàn Yên dùng cơm xong, kia nàng lấy như thế ăn nhiều làm gì. Nàng phải cho ai? Nay Thục Phi rất là buồn bực, có phải hay không Vân Hàn Yên tại đây trong phủ lẩn giấu người, sau đó mỗi ngày muốn đưa cơm đi cấp người nọ ăn. Kia này Vân Hàn Yên giấu người muốn làm cái gì? Nhưng nàng tổng cảm giác nơi nào thực không thích hợp giống nhau. Nghĩ cùng với tại đây tưởng buổi sáng vô dụng đồ vật, không bằng theo sau nhìn một cái đến tận cùng. Vì thế nhẹ lặng lẽ đi theo Vân Hàn Yên mặt sau, bất động thanh sắc nhìn Vân Hàn Yên nhất cử nhất động, mà Vân Hàn Yên còn không có phát hiện có người ở đi theo chính mình. Thục Phi đi theo Vân Hàn Yên mặt sau, đi tới đi tới, phát hiện Vân Hàn Yên đi tới này nhà hoàng trong phòng. Nay Thục Phi cảm thấy kỳ quái liền lặng lẽ theo đi lên, ghé vào cửa rồi lô thai nghe. Vương Phi, ngại như thế nào tới? Nay tiểu nha hoàn một bên hỏi. Một bên vội vàng chạy tới, nâng đỡ bụng Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên đem trong tay mâm đưa cho này tiểu Nha hoàn nói, ta nghe nói ngươi ngày hôm qua đã làm sai chuyện bị quản gia phạt, buổi tối không có ăn cơm có phải hay không? Ta cũng là mới nghe nói đến, tới cấp ngươi đưa chút ăn, có điểm chậm, ngươi mau ăn chút đi, đừng đói là thân thể. Này! Này như thế nào hảo? Vương Phi nhìn đến Vân Hàn Yên thế nhưng bởi vì chính mình không có ăn cơm, đĩnh bụng to tự mình cho chính mình đưa tới ăn này tiểu nha hoàng cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Cự tuyệt, liền rất xin lỗi vân hàng yên khí cực cực khổ khổ sáng sớm tinh mơ. Nếu tiếp nhận rồi, bị quản gia đã biết lại bị phạt nên làm sao bây giờ? người yên tâm ăn đi, quay đầu lại ta đi cấp này quản gia nói một tiếng, hắn sẽ không xử phạt ngươi. nay vân hàng yên liếc mắt một cái liền nhìn ra này tiểu nha hoàng trong lòng băn khoăn, vì thế cười đối nàng nói, hy vọng nàng có thể an tâm một chút. kia, cảm ơn vương phi, có thai còn vì ta chạy này một chuyến. Ta thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt, mau, Vương phi, ngươi mau tới làm hạ nghỉ ngươi sẽ. Kỳ thật này tiểu nha hoàn còn rất lo lắng. Nay Vương phi dù sao cũng là có mang, còn vì chính mình chạy đông chạy tây, quay đầu lại lại xảy ra chuyện nhưng nên làm sao bây giờ a? Không có việc gì không có việc gì, đi vừa đi cũng đối hài tử hảo, bảo bảo đã biết cũng sẽ thật cao hứng. Vân Hàn Yên biên vuốt bụng liền đối với này tiểu nha hoàn cười nói, "Nay thuộc phi liền suy nghĩ" Này Vân Hàng Yên thân là trong phủ vương phi lại một chút cái giá đều không có, còn thập phần chịu bọn hạ nhân kinh yêu, phía trước thuộc phi còn thập phần nghi hoặc, hiện tại nàng rốt cuộc biết vì cái gì. Hảo, ta cũng muốn đi trở về, liền không ngồi. Người mau chút ăn đi. Vân Hàng Yên đối tiểu nha hoàn nói, rốt cuộc chính mình trở về còn có chuyện phải làm, sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. chương 414 Nung Triều Mộ Lưu Kinh Phản Hồi Thạch Tương Vương Phủ Ở trên đường mộ lưu khinh nghị hứa thanh y lì vừa rồi lạnh nhạt tuyệt tình bộ dáng, hắn thật sự là không hiểu, hắn không biết chính mình đến tuột cùng làm chút cái gì, có thể làm hứa thanh y lì như vậy hận chính mình, liền thấy đều không thấy, còn nói trần duyên đã xong. Hắn nhớ tới khi còn nhỏ, hứa thanh y lì thường thường ở chính mình dính chính mình, chính mình đi nơi nào cũng đều mang theo nàng, cũng thói quen nàng tại bên người. Lớn lên về sau, hắn cảm thấy hứa thanh y lì vẫn là dính chính mình, nhưng là lại lệnh chính mình thực chán ghét cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chính là lần này nhìn đến Hứa Thanh Y Nhi đối chính mình như vậy thái độ, Mộ Lưu Khinh trong lòng có chút không tiếp thu được. Hắn nghĩ nghĩ, cảm giác nguyên lai vây ngoại chính mình người bên cạnh đều một đám ly chính mình mà đi. Hắn đến tột cùng làm sai chỗ nào, bọn họ như vậy đối đãi chính mình, hắn càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, hắn chỉ cảm thấy trong lòng có một cổ khó có thể bình ổn lửa giận ở thiêu đốt. Mộ Lưu Khinh rời đi sau, Hứa Thanh Y Nhi nơi nào còn có tâm tư tiếp tục niệm Phật, nàng đứng dậy ở phòng trong lo lắng suốt ruột đi tới. Nàng trong lòng loạn cực kỳ, nàng không biết mộ lưu khinh lần này tới tìm chính mình làm cái gì, nàng phỏng đoán có thể hay không là mộ lưu khinh đã phát hiện chính mình nói chính là thật sự, mẫu đơn mới là cái kia mật thám, hắn oan uổng chính mình, vẫn là mộ lưu khinh nghĩ đến dân dạy chính mình. Này đó nàng hết thể tưởng không rõ, mộ lưu khinh cái gì cũng chưa nói, chính mình cũng đoán không được tâm tư của hắn, càng nghĩ càng cảm thấy phiền lòng. Hứa Thanh Yiye vốn tưởng rằng chính mình tái kiến mộ Lưu Khinh có thể nội tâm bình tĩnh lý trí cùng hắn nói chuyện với nhau, chính là nàng phát hiện chính mình nội tâm vẫn là sẽ bị hắn ảnh hưởng, căn bản làm không được bỏ mặc. Vừa rồi một phen ngôn ngữ, chỉ là cường chống chính mình, nội tâm nỗ lực muốn phủi sạch bọn họ quan hệ, chỉ là nàng tâm tư chỉ có chính mình biết. Lâm Đạc thấy mộ Lưu Khinh không ở trong phủ, hỏi thăm mới biết được mộ Lưu Khinh đi tìm Hứa Thanh Yiye, hắn vốn di tính toán ngưỡng mộ Lưu nhẹ hội báo ngày gần đây ở gia Tĩnh Vương phủ giáng thị tin tức. Đang định tiếp tục đi ra Tĩnh Vương Phủ. Mới vừa đi tới cửa, nhìn đến tùy mộ lưu khinh một khối đi am ni cô gạ sai vật đã trở lại. Hắn cho rằng mộ lưu khinh còn ở trên xe ngựa, liền hướng xe ngựa bên kia đi đến, dục muốn đi đỡ mộ lưu khinh. Gã sai vật cản lại hắn, lắc lắc đầu, có chút ấp há ớp đúng nói, lâm tổng quảng, vương ra không ở trên xe ngựa, hắn ở địa phương khác đã xuống xe. Vương ra đi nơi nào, người nói đó là, lâm Đạc nghĩ chính mình trực tiếp đi tìm hắn thì tốt rồi. Gã Sai Vật có vẻ có chút do dự, trên mặt thần sắc có chút mất tự nhiên, lại sợ đắc tội Lâm Đạc, nhỏ giọng nói: Vương gia, Vương gia kinh thành nhất phồn hoa tử quán, hắn đi uống rượu, tiểu nhân ở trên đường vẫn luôn khuyên hắn không cần đi, nhưng Vương gia không nghe còn ngại tiểu nhân phiền toái, làm tiểu nhân về trước tới, phòng chừng là ở Hứa Thanh Y cô nương kia bị nhủ. Gã Sai Vật đem đi Am Ni cô phát sinh sự tình một chữ không rơi nói cho Lâm Đạc nghe, rất sợ Lâm Đạc sẽ trách tội chính mình. Lâm Đạc nghe Gã Sai Vật nói. Hắn trong lòng cũng biết là vương gia bị thương hứa thanh y hề tâm, chỉ là lâm đạc cũng cảm thấy vương gia quá đến cũng thực vất vả, tuy nói mặt ngoài vẻ vang, chính là vương gia nội tâm định là cô độc. Hắn biết vương gia có chính mình khó xử cùng ý tưởng, hắn có thể lý giải, chính là hiện tại thật không phải nột trí thời điểm, hắn tính toán đi tiểu quán tìm hắn trở về. Đi vào tựu quán, lâm đạc tìm nửa ngày mới tìm được mộ lưu khinh, chỉ thấy hắn bên người ôm cái cô nương, cô nương còn vẫn luôn rót mộ lưu khinh rượu. Nhìn mộ lưu khinh có chút hơi say, lâm đạc liền đi lên trước, nói, vương ra, ngài ở chỗ này đâu, tiểu nhân tìm ngài có việc trò chuyện với nhau, ngài xem nơi này cũng không có phương tiện, ngài trước tùy tiểu nhân hồi phủ đi. Mộ lưu khinh đối lâm đạc lời nói mắt điếc thai ngơ, hắn hiện tại trong đầu chỉ có uống rượu, hắn cảm thấy uống rượu mới là chính sự, uống rượu mới có thể đã quên hết thảy, mặt khác hắn cái gì cũng không nghĩ quảng, bưng một chén rượu lại hạ bụng, nhìn bên người cô nương liền thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Chút nào không đi để ý tới Lâm Đạc Lâm Đạc thấy mộ lưu khinh không để ý tới liền lại nói thanh Vương ra, tiểu nhân thực sự có việc gấp tìm ngươi Chúng ta về trước phủ đi Để ngừa nơi này thai vách mạch rừng Vương ra ngài liền nghe tiểu nhân một tiếng quên đi Chúng ta hồi phủ được không Hồi phủ tiểu nhân bồi ngươi cùng nhau uống rượu Vương ra tùy tiểu nhân hồi phủ đi Đi thôi Lâm Đạc liền muốn đi kéo mộ lưu khinh Chỉ là bị mộ lưu khinh dơ tay trốn đi Mộ lưu khinh thấy lâm đạc như vậy không thời. Dẫn đem cái ly ném tới Lâm Đạc bên người, ngữ khí có chút giận dữ nói: "Lâm Đạc, Bổn vương hiện tại mặc kệ ngươi muốn làm sao, ngươi chạy nhanh ở Bổn vương trước mặt biến mất, Bổn vương không nghĩ nhìn đến ngươi, chính là ngươi nói toạc đều không có." Bổn vương muốn bồi Tiểu Hồng uống rượu, "Ngươi đi đi." Mộ Lưu Khinh nhìn bên người Tiểu Hồng, chỉ cảm thấy cùng các nàng ở một khối hắn mới sẽ không cảm thấy hư không. Lâm Đạc thấy thế, biết đang nói đi xuống không hề ý nghĩa, Mộ Lưu Khinh lúc này căn bản nghe không vào chính mình nói, Lâm Đạc trong lòng cũng có nén lự liền đứng dậy trở về Thạch Tương Vương phủ. Ngày thứ 25 chiều, Điện hạ các đại thần đối một sự kiện nghị luận sôi nổi, ngày thường Mộ Lưu Khinh nhẹ luôn là tích cực cùng các đại thần thương thảo. Hôm nay Mộ Chấn Vũ không có nghe được hắn thanh âm, ngẩng đầu hướng Điện hạ nhìn lại, thấy Điện hạ không có Mộ Lưu Khinh thân ảnh, liền thuận miệng hỏi: "Hôm nay chấm như thế nào không thấy Thạch Tương Vương thượng triều, hắn vội cái gì? Chúng ái khanh có không biết?" Điện hạ đại thần nghe được Mộ Chấn Vũ dò hỏi Mộ Lưu Khinh rơi xuống, đều hai mặt tương khuỳ, không có người tiến lên một bước đều không người dám nói. Mộ Chấn Vũ thấy vậy các đại thần không dám luống ngữ, liền biết Mộ Lưu Khinh không chừng đi đâu phong lưu khoái hoạt, nghĩ hắn định là lại đi tìm hoa hỏi liễu, trà trộn quán hắn rượu. Mộ Chấn Vũ đối Mộ Lưu Khinh là càng ngày càng thất vọng, nhìn điện hạ các đại thần, hắn nói, "Thạch Tương Vương như vậy không làm việc đàng hoàng, chấm trong lòng biết, chấm cảm thấy hắn thật sự là khó thành châu náu, hơn nữa thật cảm thấy thái tử chi vị hắn cũng khó có thể đảm nhiệm, các ngươi cảm thấy đâu?" Các đại thần nghe Mộ Trấn Vũ hỏi chuyện, càng không dám nói. Rất sợ đắc tội mộ lưu khinh lại sợ chọc đến hoàng thượng không cao hứng, đều trầm mặc không nói lời nào. Như vậy hỏi đại thần cũng xác thật là làm khó bọn họ, mộ chấn vũ liền lại nói, được rồi, không nói việc này, chúng ấy khanh nếu là không có gì sự liền bãi chiều đi, chấm cũng có chút mệt mỏi. Các đại thần thấy mộ chấn vũ như vậy nói, sôi nổi đều lui xuống. Mộ chấn vũ thấy các đại thần đều đi rồi sau, đôi tay đỡ án, nghĩ mộ lưu khinh hành động, hắn trong lòng thật sự là khó thở. Hắn biết cảnh yên qua đời như thế nhiều năm, chính mình đối hắn thập phần cưng chiều, rất sợ hắn cảm thấy chính mình nhân không có mẫu hậu, cảm thấy đáng thương tự thi, cho tới nay, chỉ cần là mộ lưu khinh muốn được đến, chính mình đều sẽ nghĩ pháp giúp hắn lộn, còn khuyên bảo thục phi nhất định phải đái hắn tốt một chút. Mộ chấn vũ nghĩ chẳng lẽ là chính mình làm sai, chính mình đối mộ lưu khinh nguồn chiều làm hắn trở nên như vậy không rõ lý lẽ, như vậy làm sàng làm bậy, mộ chấn vũ chỉ cảm thấy chính mình thực xin lỗi cảnh yên. Hắn cảm thấy là chính mình một tay hủy hoại mộ lưu kinh, trong lòng thập phần tự trách. Chương 416 nghi vấn. thường vô sinh đem vân hàn yên cấp hương mang về trong phủ, cả ngày là đóng cửa không ra, thậm chí đôi khi là cơm cũng không kịp an thượng hai khẩu, dốc lòng nghiên cứu cái này hương rốt cuộc có cái gì. Hắn dùng hết các loại thủ đoạn, chính là nhìn không ra có cái gì không thích hợp. Liên ở hắn muốn từ bỏ thời điểm, đột nhiên phát hiện giống như thật là có chỗ nào là không giống nhau. Hắn từ chính mình phát hiện xuống tay điểm xuống tay. Thật cẩn thận nghiên cứu mỗi một chút. Rốt cuộc có một ngày, hắn mới phát hiện này hương rốt cuộc là nơi nào không giống nhau. Thường vô sinh sôi hiện, bất đồng với mặt khác an thần hương, loại này an thần hương nhiều như vậy vài phần dược liệu. Thường vô sinh rất là tò mò, này hảo hảo an thần hương chung vì sao sẽ nhiều mấy phân dược liệu kia. Kỳ thật hắn hiện tại còn không biết sở nhiều ra tới tập trung dược liệu quẻ với nhau sẽ có cái gì tác dụng, nhưng là hắn đại phu trực giác nói cho hắn. Này mấy vị dược liệu đặt ở cùng nhau tuyệt đối không phải là cái gì tốt kết quả. Hắn nhớ rõ hắn mơ hầu nghe được quá Vân Hàn Yên nói đây là thuộc Phi từ trong cung mang về tới An Thần Hương, nàng đi vào này trong phủ liền hạ lệnh đem sở hữu nguyên bản hương đều đổi thành cái này. Này không cấm khiến cho thường vô sinh hoài nghi cùng suy đoán. thuộc Phi chính là biết này An Thần Hương có bao nhiêu đồ vật, vẫn là nói chính là thuộc Phi tìm người riêng hướng này An Thần Hương phóng đồ vật. tiên này thuộc Phi đến tột cùng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ chẳng lẽ nói nàng tưởng đối đứa nhỏ này bất lợi. Không kịp lại cho chính mình nghiên cứu này nhiều ra tới mấy vị dược rốt cuộc là cái gì, thường vô sinh tìm đến chính mình trong phủ tương đối tín nhiệm tiểu nha hoàn. Đối nàng nói, người tốc tốc đi tranh mộ khinh nam vương ra trong phủ, đi nói cho ta vân hàn yên trước đó vài ngày lấy tới hương ta coi qua, này hương so với bình thường an thần hương nhiều mấy vị dược liệu, ta hiện tại muốn nghiên cứu một chút này đó dược liệu đến tột cùng đều là cái gì, sẽ có cái gì dùng đi không khai, còn có. Nói cho Vân Hàng Yên, cẩn thận một chút cái kia thuộc phi, rất có có thể này mấy vị dược là nàng chính mình thêm đi vào. Hảo, mau đi đi, càng nhanh càng tốt. Dứt lời, thường vô sinh như như mày, cầm lấy đỉnh đầu thượng đồ vật chuẩn bị tiếp tục nghiên cứu. Nay tiểu nha đầu cả ngày đều ở thường vô sinh trong phủ, cũng biết không ít đồ vật. Nàng nghe một chút nội dung liền biết chuyện này không đơn giản, vì thế không dám chậm trễ, vội vàng chạy ngưỡng mộ nhẹ nam trong phủ đi. Vân Hàng Yên đang ở trong phòng ngồi uống trà. Vừa thấy tới người là thường vô sinh trong phủ nha hoàn, liền biết này thường vô sinh khẳng định là có điều thu hoạch. Chính là này thường vô cuộc đời khi đều thích tự mình tiến đến, không quá yêu làm người chạy chân, như thế nào hôm nay đại sửa phong cách. Vì thế Vân Hàng Yên nhẹ nhàng buông xuống chén trả hỏi, như thế nào nhà các ngươi công tử không có tới mà là làm ngươi đã đến rồi. Hồi Vân cô nương nói, công tử nhà ta còn có cái gì không có nghiên cứu xong, cho nên để cho ta tới cấp cô nương mang nói mấy câu. Nay tiểu nha hoàn hướng Vân Hàn Yên thuyết minh thường vô sinh tình huống. Hảo, nói một chút đi nhà các ngươi công tử đều nói chút cái gì. Vân Hàn Yên trong lòng vẫn là rất coi trọng nàng làm thường vô sinh nghiên cứu sự tình, vì thế thuận miệng hỏi hai câu sau vội vàng hỏi trọng điểm. Chúng ta công tử nói, hắn phát hiện cô nương cấp an thần hương nhiều mấy vị bất đồng với an thần hương nhiều ra tới dược liệu, nhưng là nhà của chúng ta công tử nói còn không có nghiên cứu ra nhiều ra tới mấy vị dược liệu đều là chút cái gì, đặt ở cùng nhau sẽ có cái gì dùng. Nay tiểu nha hoàng trên cơ bản một chữ không lầm lặp lại thường vô sinh công đạo nàng mang nói. Vân Hàn Yên sau khi nghe xong ngần người, kỳ thật nàng đoán được này hương 80% cùng bình thường hương có điều bất đồng, nhưng là không nghĩ tới thật sự hảo liền như thế làm chính mình cấp đoán chúng. Còn có cái gì sao? Vân Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc nhìn này tiểu nha hoàn hỏi. Nga, còn có? Nha của chúng ta công tử nói, làm vân cô nương tiểu tâm để phòng điểm đưa hương thuộc phi nương nương. Nay tiểu nha hoàng nói đến này còn không tự giác hạ thấp chính mình âm lượng, sợ hai vách mạch rừng bị người nghe được liền không hảo. Hảo, người trở về đi. Trở về nói cho các ngươi công tử, ta hiểu được. Làm hắn một có cái gì thành quả, lại đến nói cho ta. Vân Hàng Yên một bên tự hỏi một bên câu mày nói. Dứt lời, nay tiểu nha hoàng liền đi trở về. Nay tiểu nha hoàng đi rồi, Vân Hàn Yên tự hỏi thật lâu. Này thục phi mang hương nhiều đồ vật. Đến tuột cùng là vô tâm cử chỉ vẫn là cố tình an bài này liền làm người không giải quyết được gì. Bất quá thường vô sinh nói rất đúng, phòng người chi tâm không thể vô. Nay thuộc phi vốn là không phải người tốt, mười có tám chín cũng là cố tình an bài tốt, phòng chừng là tưởng đối chính mình, tưởng đối đứa nhỏ này xuống tay. Vân Hàng Yên chính đánh giá chuyện này phải cho mộ khinh nam nói một tiếng, liền nghe được trong viện có động tính. Liền suy nghĩ nếu là mộ khinh nam thượng triều đã trở lại, sau đó nàng đứng ở bên cửa sổ gõ gõ. Quả thật là như vậy. Mộ khinh nam hồi phụ sau, liền trực tiếp đi trong thư phòng. Vân Hàn Yên nhìn thấy, liền cũng đi tới thư phòng tìm kiếm mộ khinh nam. Nhẹ nam Vân Hàn Yên vốn định tiến vào liền đem vừa mới từ thường vô sinh nơi đó biết đến sự tình nói cho mộ khinh nam. Lại vừa ngẩn đầu phát hiện này, mộ khinh nam ngồi ở bên cạnh bàn trong mày. Sắc mặt thập phần khó coi, Vân Hàn Yên đánh giá phòng trừng là gặp được chuyện này, cũng liền không nhiều lời lời nói. Tới, mộ khinh nam nhìn đến Vân Hàn Yên cũng liền nhàn nhạt nói hai chữ sau đó lại đem đầu thấp xuống. Nhẹ nam, xảy ra chuyện gì sao? Vân Hàng Yên rất ít nhìn đến mộ khinh nam như vậy bộ dáng, rất là hoảng loạn cùng sợ hãi, vội vàng đến gần mộ khinh nam bên người, nhẹ dọng hỏi. Mộ khinh nam không nói gì, chỉ là nhàn nhạt than một tiếng khí, cái này làm cho Vân Hàng Yên chính thêm sốt ruột. Nhẹ nam, nói cho ta, xảy ra chuyện gì? Vân Hàng Yên rất là sợ hãi, lo lắng mộ khinh nam thật sự gặp cái gì sự, sau đó nhẹ nhàng rút như bình đầu mặt hỏi. Mộ khinh nam nâng đầu nhìn Vân Hàng Yên, nhìn một hồi lâu nói, hôm nay thượng chiều thời điểm, biết được ngoài thành đại Hạ, các ba cánh là ăn không đến ăn, uống cũng không đến uống, đừng nói là quá bình thường sinh sống, toàn bộ đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Mộ khinh nam nói không cấm là nhịu như mày, sau đó rôi tay xoa xoa chính mình mày. Vân Hàng Yên nhìn mộ khinh nam như vậy bộ dáng, cũng đánh giá chính mình chuyện này hiện tại là không thể nói cho mộ khinh nam. Hiện tại nói cho hắn chẳng khác nào là lửa cháy đổ thêm dầu. Không chừng mộ khinh nam sẽ làm ra cái gì tới, vẫn là chờ hoán một chút, mấy ngày này đi qua bình tĩnh trở lại lại nói. Vân Hàn Yên lôi kéo mộ khinh nam tay, dùng kiên định ánh mắt nhìn mộ khinh nam nói không có việc gì, nhẹ nam. Ta sẽ bồi ngươi cùng nhau đối mặt. Sau đó nói xong ôn nhu cười cười. Mộ khinh nam nhìn trước mắt cái này nguyện ý cùng chính mình cùng nhau chịu khổ hưởng phúc, nguyện ý bồi chính mình cùng nhau đối mặt sở hữu sự nữ nhân rất là vui mừng, trong lòng nháy mắt cũng bình tĩnh không ít. Nhẹ nam, đừng có gấp sẽ có biện pháp, hết thảy đều sẽ hảo lên. Vân Hàn Yên thấy Mộ Khinh Nam không nói gì, ngay sau đó trấn an đến, sợ Mộ Khinh Nam vẫn luôn như vậy đi xuống. Mộ Khinh Nam sau khi nghe xong, cũng chỉ đến nhàn nhạt cười cười. Chương 417 nhắc nhở. Xuân phong từ từ thổi tới, có thể nhìn đến chính là cây liễu trên đầu cảnh cũng thổ lộ tân mầm, cũng có thể nghe được nơi xa truyền đến giữu rít điều tiếng tê, ớ. lúc này, đại điệu thượng hiện ra ra một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng, làm nhân tâm trùng cũng đối tương lai tràn ngập hy vọng. Nơi xa lẻ loi một tòa phủ đệ ngồi lập ở nơi đó, có vẻ đảo cùng lần này cảnh tượng có điều xung đột, màu son ngói tường cũng có thể biểu hiện ra chủ nhân thân phận, chỉ là vị trí lại có chút không chớp mắt. Mà trong phủ chủ nhân đó là mộ dữ chấn, hôm nay mộ dữ chấn mỗi ngày khí thực hảo, nghĩ đến chính mình cũng thật lâu không đi ra ngoài, mấy ngày trước đây thời tiết không hảo vẫn luôn đãi tại đây trong phủ, cũng là nhảm chán đến cực điểm, nghĩ ra ngoài đi giải sầu. Mộ dữ chấn lang thang không có mục tiêu ở trên đường cái chuyển động, cũng là nhảm chán liền nghĩ nếu không đi kinh thành những cái đó văn nhân nhã sĩ đấu thơ uống rượu đi, phân phó xa phu quay đầu, đi tìm bọn họ đi. Mộ giữ chấn xe ngựa trùng hợp trải qua gia tịnh vương phủ, mộ giữ chấn trong lòng nhớ tới Vân Hàn Yên, đã nhiều ngày không có thấy nàng, cũng không biết nàng ngày gần đây quá đến như thế nào. Ly gia tịnh vương phủ rất xa mộ dư chấn cũng đã vén lên bức màn hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh, nghĩ có thể rất xa nhìn đến Vân Hàn Yên liếc mắt một cái cũng thực thấy đủ, mộ giữ chấn vẫn luôn thăm đầu nhìn xung quanh chỉ là không có phát hiện Vân Hàn Yên thân ảnh, lại nhìn thấy ra Tĩnh Vương phủ ven tưởng thuộc phi cùng Lâm Đạc. Mộ Dư Trấn nhìn hai người bọn họ ở kia khe khẽ nói nhỏ bộ dáng, thấy thuộc phi không ngừng nhìn xung quanh, Mộ Dư Trấn chạy nhanh buông bức màn, hắn rất sợ thuộc phi phát hiện chính mình. Lần trước nhìn đến Lâm Đạc ở phủ ngoại giám thị, đã nói cho Vân Hàn Yên làm nàng có điều đề phòng, như thế nào này thuộc phi cũng chạy nơi này. Mộ Dư Trấn mới nhớ tới lần trước nghe người ta nói Vân Hàn Yên đã có thân mình, Mộ Trấn trong lòng âm thầm thở dài. Kỳ thật mộ dữ chấn vẫn luôn phái người âm thầm bảo hộ Vân Hàn Yên, hắn cảm thấy chính mình tuy cùng Vân Hàn Yên vô duyên vô phận, chỉ là chính mình trong lòng vẫn là hy vọng nàng có thể hảo qua chút, không cần đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Nhìn Thục Phi cùng Lâm Đạc lén lút bộ dáng, như làm yêu đồ bí mật cái gì, mộ dữ chấn có chút không rõ, rõ ràng mộ khinh nam mới là Thục Phi thân sinh hải tử, như thế nào sẽ cùng Lâm Đạc cấu kết, bán đứng mộ khinh nam giúp đỡ mộ lưu khinh đâu. Mộ dữ chấn không tính toán rút dây động rừng Trực tiếp tìm kinh thành những cái đó văn nhân nha sĩ, nghĩ chờ khi trở về mới đến nói cho Vân Hàng Yên. Góc tường thuộc Phi cùng Lâm Đạc cũng không biết các nàng đã bị phát hiện, thuộc Phi còn ở thao thao bất tuyệt nói ở gia tỉnh Vương Phủ phát hiện bí mật, cũng phân phó Lâm Đạc về sau mỗi quá 3 ngày tới nơi này, tỉnh làm người phát hiện phiền toái Vân Hàng Yên phát hiện bên ngoài vẫn luôn thổi mạnh phong, nhớ tới ở hiện đại lúc này, trên bầu trời phiêu đầy rất nhiều diều, đủ loại kiểu dáng rất đẹp. Ở kia đại mặt cỏ thượng nằm túm trong tay kia căn diều tuyến. Đem diều tuyến xén, nhìn diều càng bay càng xa, cái loại cảm giác này có hình dung không ra tự tại, nàng cảm thấy tự do thật tốt. Vân Hàn Yên liền phân phó Ly ca đi tìm tới một con diều đi, nghĩ muốn mang theo Ly ca cùng mộ thôi thôi đi thả diều, nàng cũng thật lâu không có đi ra ngoài thông khí, trong lòng cũng có chút chờ mong. Chỉ là thời tiết còn có chút lạnh lẽo, liền đem mộ thôi thôi giao cho bà Vũ mang theo, chính mình mang theo Ly ca liền đi thả diều. Ly ca trong lòng có chút lo lắng, nghĩ Vân Hàn Yên có thai có thể hay không có nguy hiểm. Chỉ là Vân Hàng Yên thế nào cũng phải đi, Ly ca không lay chuyển được nàng, liền mang theo nàng đi vào ly vương phủ không xa trên đất bằng thả diều. Ly ca nguyên lai like chưa bao giờ có cơ hội chơi qua cái này, cổ đại diều rất lớn, yêu cầu hai người mới có thể khởi động tới. Ly ca thật sự không hiểu diều nên như thế nào phóng, lại sợ Vân Hàng Yên mệt, liền làm Vân Hàng Yên chỉ huy, thực mau liền lộn lên. Ly ca thấy Vân Hàng Yên chỉ huy như thế thành thạo, cảm thấy Vân Hàng Yên rất lợi hại thẳng khen Vân Hàng Yên thông minh. vân Hàng yên có chút mệt. Liền làm ly ca nằm tuyến, thấy ly ca hưng phấn chạy tới chạy lui, tâm tình của nàng cũng cao hứng chút, chỉ là vui sướng nhật tử luôn là ngắn ngủi, thái dương sắp lạc sơn, Vân Hàng Yên liền mang theo ly ca dẹp đường hồi phủ. Trên đường trở về, ly ca ở nàng bên cạnh vẫn luôn díu dít nói, Vân Hàng Yên nghĩ nhất định phải nhiều mang ly ca ra tới, không thể lão đại ở vương phủ. Mộ giữ chấn đi ra Tĩnh vương phủ tìm Vân Hàng Yên, nghe ra tỉnh vương phủ hạ nhân nói Vân Hàng Yên không ở trong phủ, đang muốn phải rời khỏi. Hắn chân mới vừa bán ra phủ cửa, liền đụng phải Vân Hàn Yên. Nhìn đến Vân Hàn Yên, kỳ thật mộ giữ chấn đối mặt Vân Hàn Yên trong lòng vẫn là sẽ có chút khẩn trường, tay không tự giác nắm chặt ống tay áo. Vân Hàn Yên, ngươi đã về rồi, buồn vương nghe ngươi không ở, giúp phải rời khỏi đâu, gặp ngươi trở về kia vừa lúc, ngươi lại đây hạ ta cùng ngươi nói sự kiện. Vân Hàn Yên thấy mộ giữ chấn hướng chính mình đưa mắt ra hiệu, lại nhìn nhìn nhìn người bên cạnh, định là có cái gì sự không thể làm người khác biết. Vân Hàn Yên liền theo Mộ Dư trấn đi đến một bên. Mộ dữ trấn hơi hơi cúi đầu, tới gần Vân Hàng Yên nhẹ giọng nói, "Vân Hàng Yên, hôm nay Bổn vương lại phát hiện Lâm Đạc ở ngươi phủ ngoại truyền động, hơn nữa càng quan trọng là ngươi biết không, Thục Phi cư nhiên cũng ở bên cạnh cùng Lâm Đạc khẽ khẽ nói nhỏ." Bổn vương cách khá xa nghe không được bọn họ theo như lời nói, chỉ là Bổn vương nhìn bọn họ kia lén lút bộ dáng, định không phải chuyện tốt, ngươi cùng hoàng huynh vẫn là ứng nhiều chú ý chút, lần trước đã bị Bổn vương thấy được, chỉ là buồn. Vương có một việc tưởng không rõ. Vân Hàn Yên cũng không biết Mộ giữ trấn muốn hỏi cái gì, "Vương gia, có chuyện tỉnh giảng, ta biết đến liền nói cho ngươi." Tiếp theo Mộ giữ chấn lại đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói cho Vân Hàn Yên, "Bổn vương cảm thấy theo lý thuyết thuộc phi là Mộ Khinh Nam mẫu phi, như thế nào sẽ giúp đỡ Mộ Lưu khinh làm việc, theo đạo lý không nên à, Bổn vương cũng biết thuộc phi còn ở gia Tĩnh Vương phủ ở, thật sự không nghĩ ra. Vân Hàng Yên nói, "Chuyện này ta thật đúng là không biết." Mộ Dư trấn tiếp theo lại nói, "Mặc kệ như thế nào, bổn vương khuyên ngươi à. Chớ có tin vào với nàng, mọi việc đều phải tiểu tâm chút, ta xem này ra tính vương phủ không yên ổn a, ngươi nếu là có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc nói, Hoàng Huynh cũng là cứ việc mở miệng đề liền hảo, chớ có cấp có khác tâm cơ người có cơ hội thừa nước đục thả câu, nhớ rõ nhiều bảo hộ chính mình. Vân Hàng Yên nghe mộ dữ chấn cùng chính mình không đầu không đuôi nói một đồng lớn, nàng có thể nghe ra tới mộ dữ chấn lời nói đối chính mình lo lắng, nghĩ mộ dữ chấn người này nhưng thật ra đáng giá tín nhiệm, có chút người chắc chắn trốn đến rất xa. Nơi nào sẽ đến khuyên bảo chính mình? Nghe được mộ dư chấn nói, Vân Hàng Yên trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, nàng cảm thấy mộ dư chấn kỳ thật là cái co tâm người, hơn nữa nàng cảm thấy mộ dư chấn cũng là chính mình có thể tin tưởng người. Theo sau, Vân Hàng Yên ngưỡng mộ cùng chấn nói tạ, cũng nói, Vân Hàng Yên ở chỗ này trước thế nhẹ nam nói lời cảm tạ, cảm ơn vương gia nhắc nhở, ngày khác định cùng nhẹ nam tới cửa đáp tạ. Mộ dư chấn biết Vân Hàng Yên tâm tư, nghĩ đến nàng cũng là gián tiếp kéo xa chính mình cùng nàng khoảng cách. Mộ giữ chấn gật gật đầu, liền hướng Vân Hàn Yên cáo tử, rời đi ra Tĩnh Vương Phủ. Chương 419 đồng cam cộng khổ. Có lẽ là bởi vì dựng chung duyên cớ, Vân Hàn Yên đã nhiều ngày vẫn là có chút cảm xúc không xong. Vân Hàn Yên không biết chính mình nên như thế nào lựa chọn. Mộ khinh nam là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, liền đành phải đem thường vô sinh thỉnh đến trong phủ. Thường vô sinh là này bên trong thành có tiếng thần y dì lại cùng Yên Nhi giao hảo. Về Yên Nhi thân thể chẳng hướng. Hắn nhất định là nhất hiểu biết bất quá Còn nữa nói Này thuộc phi đi vào trong phủ định là có bị mà đến Thỉnh hắn đến xem cũng coi như An viên thuốc căn thần Nghĩ đến đây, mộ khinh nam hướng ngoài cửa vây vây tay Ý bảo sớm đã chờ ở ngoài cửa Lâm đạc đi thỉnh thường vô sinh qua phủ Thường vô sinh đã tới rồi trong phủ Vân hàng yên thưởng thức trong tay bóng loáng quân cờ Đồng nhiên nghe được ngoài cửa Có người thông truyền thường vô sinh đã đến trong phủ Nàng nhẹ nhàng kéo kéo Ly ca tay háo, Ly ca sáng tỏ Nàng lấy ánh mắt ý bảo Tả Hưu hầu hạ thị tì lui ra, đem thường vô sinh dẫn tiến vào. Ly ca xoay người rời đi thời điểm nhẹ nhàng vì Vân Hàn Yên đóng cửa. Vô sinh, ta có một chuyện lớn muốn làm ngươi giúp ta, ngươi có bằng lòng hay không? Vân Hàn Yên lộ ra ít có vội vàng biểu tình. Thường vô sinh nhìn Vân Hàn Yên từ từ gầy ốm khuôn mặt nhỏ, có chút nghi hoặc khó hiểu. Ngươi nói một chút là được. Thường vô sinh thấy Vân Hàn Yên vẻ mặt nghiêm túc cau mày bộ dáng, liền biết này nhưng tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Vân Hàn Yên túi đầu nhẹ vô về chính mình bụng, đã nhiều ngày ta tổng cảm thấy trên người không lắm thoải mái, cũng không biết vì sao luôn là ăn không vô ngủ không được, nhưng thật ra hủy khuất đứa nhỏ này, ngươi thả yên tâm, đại ta trở về cho ngươi khai chút dưỡng thân thể dược, ngươi phía trước sinh nhi bệnh căn không dứt, dù không có tĩnh tâm điều dưỡng, này thân mình tự nhiên cũng là ngày càng lụ bại. Bất quá ngươi yên tâm, ta định dốc hết sức lực che chở ngươi cùng đứa nhỏ này. Thường vô sinh cho rằng Vân Hàn Yên lo lắng chính là thân thể vấn đề. Vì thế vội vàng an ủi Vân Hàng Yên Không phải như thế, vô sinh Nhìn đến thường vô sinh vì chính mình lo lắng bộ dáng Làm Vân Hàng Yên nháy mắt không biết nên làm sao bây giờ Nàng đã sớm nghe nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ những lời này Nhưng nàng cảm thấy lúc này chính mình có vẻ thập phần yếu đối Đó là sẽ ra chuyện gì sao Nói ra nghe một chút Thường vô sinh như như mày Không phải bởi vì thân thể duyên cơ kia sẽ là bởi vì cái gì đâu Vô sinh Ta không biết nên như thế nào nói với người chuyện này. Vân Hàng Yên thanh âm càng nói càng tiểu, dứt lời cũng túi đầu. Thường vô sinh thấy Vân Hàng Yên như vậy khó xử, càng ngày càng là cảm thấy chuyện này không đơn giản, nhưng là hắn không thể xuất ruột, không có việc gì, Hàng Yên. Người nghĩ kỹ lại nói, ta chỉ còn chờ đó là... Ta... Vẫn là không quá muốn đứa nhỏ này qua rất lâu sau đó, Vân Hàng Yên mới ấp há ấp úng nói ra này giải rác mấy chữ. Đây là vì sao? Đây cũng là ngươi cùng mộ khinh nam hài tử, vì sao không cần. Thượng vô sinh nghe Vân Hàn Yên như thế nói trong lòng càng là bị kín một tầng nghi vấn. Nhớ trước đây Nhi sinh ra phía trước, Vân Hàn Yên cực kỳ giống hộ nhãi con mâu thú. Như thế nào cho tới bây giờ, đứa nhỏ này nói không cần liền có thể từ bỏ. Ta không biết nên như thế nào đi theo ngươi giải thích chuyện này, nhưng là ngươi phải biết rằng đứa nhỏ này hiện tại xuất hiện thực không phải cái thời điểm. Hắn hiện tại xuất hiện muốn đối mặt quá nhiều quá nhiều, làm không hảo còn sẽ hại hắn. Ta không nghĩ làm ta hải tử đã chịu một chút thương tổn. Nếu hắn gặp bất chắc mà ta lại bảo hộ không được hắn, ta đây thả rằng hắn đừng tới đến trên thế giới này. Vân Hàn Yên nói đến thương tâm chỗ, nước mắt ngăn không được từ khỏe mắt chảy xuống, làm ướt nàng quần áo. Ngươi vì sao sẽ có như vậy ý tưởng? Thường vô sinh tuy là cùng Vân Hàn Yên giao hảo, nhưng rốt cuộc thân ở vương phủ ở ngoài, cũng không biết này đến tuột cùng là đã xảy ra cái gì biến cố sẽ làm Vân Hàn Yên tại đây đoạn thời gian như thế rồi dám. Vân Hàng Yên nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà xanh, từ trong lòng móc ra khăn theo nói, vô sinh, ngươi luôn luôn rời xa triều đình, tất nhiên là không biết này quan trường hiểm ác. Sau lưng có bao nhiêu hai mắt chử nhìn chầm chầm chúng ta, muốn diệt trừ chúng ta. Nếu lúc này ta mang thai tin tức truyền đi ra ngoài, kia bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến đều là đứa nhỏ này. Nay đối đứa nhỏ này uy hiếp quá lớn, cũng là cho nhẹ nam mô hình áp lực. Ta muốn cho đứa nhỏ này khỏe mạnh trưởng thành, không nghĩ hắn đã chịu bất luận cái gì uy hiếp. Kia. Nếu tin tức này sẽ không để lộ đi ra ngoài. Ngươi có thể cả ngày đóng cửa không ra, làm sở hữu người trong phủ đều ngầm miệng không để cập tới. Chỉ cần chúng ta muốn bảo vệ cho bí mật này, như thế nào lại sẽ thủ không được? Thường vô sinh tự hỏi một trận, nhàn nhạt nói. Hắn cảm thấy vân hàn yên theo như lời nói, cũng không phải toàn vô đạo lý. Sẽ không, vô sinh. Ngươi phải biết rằng giấy vinh viên bao không được hỏa. Hùng chi những người này thủ đoạn kỳ nhiều, chúng ta lại như thế nào có thể phong trụ? Chúng ta không có lưỡng toàn biện pháp. Vân Hàn Yên nói đến này có chút dần dần đỏ hấp mắt. Nàng cũng tưởng giữ được đứa nhỏ này, chính là Vân Hàn Yên tự trách mình thân là mâu thân lại không có năng lực bảo hộ chính mình hài tử. kia, mộ khinh nam biết ngươi cái này ý tưởng sao? Thương vô sinh biết này không phải chính mình có thể quyết định sự tình, chính mình nhiều lắm có thể cấp ngẫm lại làm sao bây giờ, cùng bọn họ cùng nhau thương lượng thương lượng đối sách. Chuyện này quyền quyết định còn ở Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam trên tay. Hơn nữa này không phải cái chuyện nhỏ, đến là mộ khinh nam biết. Nhẹ nam, còn không biết. Ta cũng không biết nên như thế nào cùng hắn mở miệng. Ta không biết hắn sẽ sinh khí vẫn là như thế nào, ta cũng thực sợ hãi. Vân Hàn Yên sợ hay nói. Thường vô sinh sau khi nghe xong, không nói gì. Hai người lâm vào một mảnh trầm mặc. Lúc này, sứ men xanh đi ngang qua cửa, nghe được hình như là thường vô sinh thanh âm, liền thập phần tò mò. Ở cửa trộm quan sát một trận. Lại cố tình nghe được Vân Hàng Yên cùng Thường Vô Sinh đối thoại. Sứ men xanh rất tò mò, bởi vì nàng hoàn toàn nghe không hiểu bọn họ ở giảng cái gì. Sứ men xanh rất tò mò không cần đứa nhỏ này đến tuột cùng là cái gì ý tứ. Thường Vô Sinh lúc này đứng dậy chuẩn bị rời đi, Vân Hàng Yên muốn đi đưa đưa hắn, lại bị cự tuyệt. Thường Vô Sinh sắp đi tới cửa thời điểm, Sứ men xanh đột nhiên đi ra, kéo lại Thường Vô Sinh. Ta vừa mới nghe được ngươi cùng ta chúng ta tiểu thư đối thoại các ngươi có phải hay không có cái gì sự tình gạt ta sứ men xanh bắt lấy thường vô sinh ống tay háo nôn nóng hỏi đến thường vô sinh không nói gì bởi vì hắn không biết nên như thế nào cấp sứ men xanh giải thích sứ men xanh cũng không lại hỏi nhiều liền làm thường vô sinh rời đi qua mấy ngày sứ men xanh lại nghĩ tới chuyện này vẫn là thực nghi hoặc rốt cuộc là chuyện như thế nào vì thế sứ men xanh lại đi tới thường vô sinh trong phủ vừa thấy đến thường vô sinh sứ men xanh liền một kiện không vui xảy ra chuyện gì Thường vô sinh nhìn sứ men xanh không rất cao hứng, vội vàng hỏi đến. Ngươi, ngươi có phải hay không có cái gì sự gạt ta? Sứ men xanh sững sốt hảo một chút, mới ấp úng nói ra những lời này. Thường vô sinh vừa nghe cười, nguyên lai like này nha đầu ngốc ở lo lắng cái này a sau đó cười sở sở sứ men xanh đầu nói, tiên tâm, ta sẽ không gạt ngươi. Sứ men xanh ngẩng đầu, nhìn thường vô sinh mắt, cũng không có lại hỏi nhiều, cười cười liền không nói nữa. Chương 420 vứt bỏ. Vân Hàng Yên tuy rằng đã quyết định phải vì trong bụng hài tử phải ở lại chỗ này, chính là nàng vẫn là sẽ không cấm nhớ tới phương xa các thân nhân, chính là rồi lại luyến tiếc nàng mộ khinh nam cùng nhi, cái này làm cho nàng tâm thập phần dối dám. Mỗi khi đến đêm khuya, Vân Hàng Yên ngồi ở mép giường nhìn bầu trời Nguyệt Nhi âm tình tròn khuyết, nàng tâm liền phảng phất bay đến xa ở hiện đại cha mẹ. Vân Hàng Yên là trong nhà duy nhất hài tử, nói trắng ra là định là cha mẹ trong lòng phùng ở trên tay sợ bị thương, hàng ở trong miệng nhất hóa bảo. Này Vân Hàng Yên đột nhiên biến mất, nàng rất khó nghĩ đến cha mẹ nàng đột nhiên đã không có chính mình sẽ như thế nào. Nhưng Vân Hàn Yên lại làm sao không phải lo lắng, nàng sơ tới thời đại này thời điểm, không nơi nương tựa, bị khổ cũng không có người ta nói. Mỗi khi tới rồi ban đêm Vân Hàng Yên nghĩ đến cha mẹ liền sẽ đem chính mình ngông ở trong chăn, một người nước nở, nàng hiện tại đã biết rõ cái gì là bất đắc dĩ, một đêm đổ bạc. Nàng đi vào nơi này trong lòng nhất vướng bận, nhất không yên lòng chính là cha mẹ nàng vì có thể sớm ngày trở về nhìn thấy bọn họ ôm bọn họ nơi nơi đi tìm có thể trở về phương pháp nàng chưa bao giờ có từng có muốn từ bỏ ý niệm trở về trở về lại lần nữa nhìn thấy tưởng niệm đã lâu ba ba mụ mụ thành vân hàng yên ở thế giới này sinh tồn đi xuống duy nhất tinh thần cây trụ liền tính là chính mình bị lại đại suy sụp cũng nghĩ chính mình phải hảo hảo không thể có việc còn phải đi về còn phải đi về xem cha mẹ nàng mỗi ngày mỗi đêm đều ở cầu hy vọng trời cao có thể cho nàng một lần cơ hội Một cái có thể trở về cơ hội, cho dù là cách rất xa làm nàng coi trọng như thế liếc mắt một cái nàng cũng cảm thấy mỹ mãn, nhưng trời cao tựa hồ ở cùng nàng nói giỡn, cũng không có cho nàng cơ hội này. Nhưng chậm rãi ở thời đại này thế giới này sinh hoạt lâu rồi, cũng có làm nàng không yên lòng đồ vật. Nàng buông không giới mộ khinh nam, không yên lòng nàng cùng mộ khinh nam hải tử nhi. Có lẽ mộ khinh nam không có nàng còn có thể lại tìm một cái người trong sạch cô nương hảo hảo sinh hoạt, có lẽ hoàng thượng còn sẽ cho mộ khinh nam chỉ hôn. Chính là Nhi nên làm sao bây giờ, tuy nói mộ khinh nam là hài tử phụ thân nhưng là cũng không phải rất biết chiếu cô hài tử, kia nếu mộ khinh nam cấp Nhi tìm tiểu mẹ đối Nhi không tốt, ngược đại Nhi nên làm sao bây giờ. Mỗi khi nghĩ đến đây nàng tâm đều thực dung chuyển, một bên là cho chính mình sinh mệnh chiếu cố chính mình trước nửa đời cha mẹ, một bên là cùng chính mình sớm chiều ở trung tướng công còn có chính mình thân sinh quốc nụ. Vô luận là nào một bên, đều là nàng sở không thể dễ dàng dứt bỏ hạ. Chỉ cần tưởng tượng đến nơi đây. Nàng trong lòng liền thập phần khó chịu, nàng biết chính mình sớm hay muộn có một ngày muốn đối mặt vấn đề này, làm ra một cái lựa chọn. Bởi vì chuyện này, Vân Hàn Yên cả ngày cũng có vẻ phiền muộn rất nhiều, cả người cũng là giàu gì không vui, thậm chí đôi khi không buồn ăn uống đêm không thể ngủ. Vân Hàn Yên cái dạng này, mộ khinh nam là xem ở trong lòng, đau ở trong lòng. Hắn hy vọng Vân Hàn Yên có thể vui vui vẻ vẻ liền hảo, này mộ khinh nam cũng là càng xem càng suất ruột. Cả ngày cũng đang tìm tư như thế nào làm Vân Hàng Yên giảm bớt một chút trong lòng sầu muộn, cả ngày mang theo Vân Hàng Yên nơi này dạo nơi đó dạo, cấp Vân Hàng Yên mua thật nhiều ăn dùng, chỉ cần Vân Hàng Yên cười một cái, hắn liền cảm thấy hết thể giá trị. Ngày này ánh mặt trời rất tốt, sau giờ ngọ Vân Hàng Yên ôm Nhi ở trong đình viện phơi nắng. Thời gian dừng lại tại đây một khắc, Nhi ha ha ha cười nhìn Vân Hàng Yên, Vân Hàng Yên vẻ mặt ôn nhu nhìn Nhi dùng ngón tay đùa với Nhi, hết thảy đều là như vậy năm tháng tính hảo. Lúc này Từ trong cung trở về Mộ Khinh Nam vừa vào cửa liền thấy được này tốt đẹp mà hài hoa một màn, tay chân nhẹ nhàng đi qua, không dám có quá lớn động tĩnh, sợ quấy rầy đến bọn họ hai mẹ con. Qua hảo một thời gian, Vân Hàn Yên mới phát hiện Mộ Khinh Nam đứng ở chính mình phía sau, vội đứng dậy nhẹ giọng đối Mộ Khinh Nam nói nhẹ nam, ngươi cái gì thời điểm tới, như thế nào cũng không gọi ta. Mộ Khinh Nam cười cười, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu nhìn Vân Hàn Yên nói không có gì đáng ngại. Mộ Khinh Nam biện nói, liền vươn tay cầm nhi tay nhỏ Xem này hai cha con bàn tay to nắm tay nhỏ trường hợp, Vân Hàn Yên tâm đều phải hóa. Nhi như là cái gì đều biết giống nhau, bắt lấy mộ khinh nam tay, trong miệng thầm thì thì thầm kêu, cha, cha. Sau đó liệt khai cái miệng nhỏ cười cười. Tới, cha ôm một cái. Mộ khinh nam tử Vân Hàn Yên trong lòng ngực tiếp nhận Nhi, ôm ở chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng đong đưa. Nhi cũng nháy đại đại mắt nhìn mộ khinh nam. Có lẽ là bởi vì mộ khinh nam rất ít ôm Nhi. Có lẽ là phụ tử liên tâm duyên cơ đi, Mộ Khinh Nam ôm ấp làm Nhi cảm thấy rất có cảm giác an toàn, chậm rãi Nhi liền ngủ rồi. Nay Nhi ngủ rồi, cũng không biết làm cái gì mộng đẹp dường như, khỏe miệng còn treo nhàn nhạt ý cười. Nay thân là cha mẹ Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên nhìn, cảm thấy là cái gì ấm áp. Có lẽ là đã lâu một nhà ba người tiểu đoàn tụ đi, có lẽ là hình ảnh này ấm áp, làm Vân Hàn Yên không cấm mắt có chút chua xót, chính mình yên lặng đối qua thân đi giờ tay lau đi sắp rơi xuống nước mắt. Này Vân Hàn Yên nhất cử nhất động, Mộ Khinh Nam đều xem ở trong mắt. Hắn dùng ánh mắt ý bảo bọn hạ nhân đem ngủ say Nhi ôm trở về phòng nghỉ tạm, còn không quên lặp lại dặn dò bọn hạ nhân động tác nhẹ điểm, đừng đánh thức Nhi, đến trong phòng cấp Nhi đắp chăn đàng hoàng, đừng đông lạnh Nhi. Đãi bọn hạ nhân đi rồi, Mộ Khinh Nam chậm rãi nhẹ nhàng đi vào Vân Hàn Yên, từ phía sau ôm lấy Vân Hàn Yên. Bất thình lình ôm làm Vân Hàn Yên cả kinh, nàng đem chính mình tay đặt ở Mộ Khinh Nam thượng, quay đầu nhìn Mộ Khinh Nam nói xảy ra chuyện gì sao? Nhẹ nam Hàn Yên, ta coi ngươi đã nhiều ngày trong lòng dầu dĩ không vui, ta đều xem ở trong mắt, ngươi như vậy ta rất là đau lòng. Mộ khinh nam đem vùi đầu đến Vân Hàn Yên trên vai, nhẹ nhàng nói. Vân Hàng Yên vươn một bàn tay, sờ sờ chôn ở chính mình trên vai mộ khinh nam đầu, cười nói không có việc gì, nhẹ nam. Ta không hy vọng ngươi một người tới gánh vác hết thảy, ta tại đây, ta sẽ bồi ngươi cùng nhau cộng đồng đối mặt. Mộ khinh nam nâng nâng đầu, nhìn Vân Hàn Yên mắt nói. Hàn Yên, trước kia là ta thực xin lỗi ngươi. Ta sẽ chậm rãi đền bù ngươi, cho nên có cái gì khó khăn ngươi nhất định phải nói cho ta, không cần gặp ta, ta sẽ không lại giống như trước kia như vậy, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Mộ khinh nam nhìn Vân Hàng Yên, mắt nhu tình ngàn vạn so này ánh mặt trời còn muốn ôn nhu rất nhiều. Vân Hàng Yên xoay người lại, nhìn chầm chầm mộ khinh nam mắt nhìn thật lâu, sau đó túi đầu ôm hắn. Mộ khinh nam ánh mắt là như thế ôn nhu, như thế kiên định, như là ngay từ đầu thời điểm giống nhau. Nhưng chính là như vậy ánh mắt mới làm Vân Hàn Yên tâm càng thêm giao động không chừng, nàng biết như vậy đi xuống nàng sẽ càng ngày càng luyến tiếc mộ khinh nam, luyến tiếp nhi. Mộ khinh nam không rời đi Vân Hàn Yên, nhưng hiện tại Vân Hàn Yên cũng trở nên chậm rãi không rời đi mộ khinh nam. Có lẽ chỉ có ở mộ khinh nam trong ngực mới có thể trở nên như thế yêu đất, chỉ có nhìn thấy này mộ khinh nam, Vân Hàn Yên mới có thể trở nên như thế do dự không quyết đoán, đã không có trước kia kiên định bất gì, này cũng làm Vân Hàn Yên trong lòng thực hụt hẫng Chương 421 không cam lòng. Mộ lưu khinh lần trước ở trong triều đình, chơ mắt nhìn mộ chấn vũ thế nhưng làm mộ khinh nam tới phụ trách phê duyệt một bộ phận tấu trương, hơn nữa cái gì cũng không có phân cho chính mình, trong lòng liền rất nén lĩnh dận. Nhưng hắn không biết còn có càng nén giận sự tình đang chờ hắn. Ngày này, trong triều đình, mộ chấn vũ nhìn sở hữu thần tử, tự hỏi hảo một thời gian, nói, chấm gần nhất nghe nói phía nam không ít khu vực đã xảy ra lũ lụt, chấm nghĩ phái người qua bên kia nhìn một cái cũng xuống tay giải quyết một chút địa phương vấn đề, đi an ủi một chút địa phương các ba cánh. Ái khách nhóm, nhưng có chọn người thích hợp. Dứt lời, ngẩng đầu nhìn phía dưới mọi người, bao gồm Mộ Lưu Khinh cùng Mộ Khinh Nam hai người. Trong triều đình phía trên một mảnh yên tĩnh, tính rất một cây châm đều có thể nghe được. Đừng nhìn Mộ Lưu Khinh mặt ngoài gợn sóng bất kinh, nội tâm đã gió nổi mây phun. Hắn buồn cảm thấy Mộ Chấn Vũ sẽ đem sẽ đem cơ hội này giao cho chính mình, rốt cuộc chính mình mới là đích trưởng tử. Đường đường chính chính hoàng hậu sở ra, trong triều đình rất nhiều sự, mộ chấn vũ sớm đã đem thực quyền giao cho mộ khinh nam. Hung chi hắn muốn là tâm phiền ý loạn, lại thêm chi mộ chấn vũ rất là nhìn chúng mộ khinh nam, tuy nói chính mình rất là không cam lòng, lại cũng chỉ có thể từ bỏ. Chính là này mộ lưu khinh trên mặt tuy là không lộ thanh sắc, chính là trong lòng cũng là thập phần lo lắng, này mộ chấn vũ đem trong triều đình việc lớn việc nhỏ toàn bộ đều là có một tay giao cho mộ khinh nam xử lý, kia chuyện này có thể hay không cũng là nhưng chính mình năng lực không thể so mộ khinh nam kém luận năng lực hắn mộ lưu khinh không thể so hắn mộ khinh nam kém luận tài cán hắn cũng không thua mộ khinh nam chính mình ngày thường còn so mộ khinh nam tích cực một ít bằng cái gì này cái gì đồ vật đều là hắn mộ khinh nam nếu lần này cơ hội mộ chấn vũ vẫn là cho mộ khinh nam kia thuyết minh cũng mộ chấn vũ cũng quá bất công không phải nhưng này kết cục thường thường luôn là lệnh mộ lưu khinh thất vọng mộ chấn vũ nhìn bọn họ thật lâu cũng suy nghĩ hồi lâu Lúc này mới chậm chạp mở miệng nói nhẹ nam, lần này cũng ngươi đi đi. Phu hoàng này mộ khinh nam còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị mộ lưu khinh đoạt trước, chính là lại bị mộ chấn vũ đánh gãy. Lưu nhẹ, chấm biết ngươi tưởng nói cái gì, này chấm quyết định cũng đều đã làm tốt, ngươi cũng đừng phế như thế lắm lời lưới, chuyện này, liền như thế định rồi. Nhẹ nam, ngươi gần nhất cũng mau chút chuẩn bị chuẩn bị, mau chút đi, đừng lầm cái gì ảnh hưởng đến chiều đình thượng. Mộ chấn vũ chút nào là không có cấp mộ lưu khinh một cái nói chuyện cơ hội, hồi mộ lưu khinh nói đồng thời, còn không quên quay đầu nhìn mộ khinh nam, cùng hắn cường điệu chuyện này. Là, phu hoàng, nhi thần nhất định dùng nhanh nhất tốc độ tiền đến, dùng ngắn nhất là thời gian tới giải quyết bá tánh vấn đề. Mộ khinh nam cũng không hề có để ý tới mộ lưu khinh, đáp lại mộ chấn vũ nói. Ha ha ha, hảo, không lỗ là chấm nhi tử, chính là có hùng tâm trang trí, chấm xem cho ngươi, hảo, ngươi trở về chuẩn bị đi. Nghe nói mộ khinh nam như thế nói, mộ chấn vũ là lại kiêu ngạo lại vui vẻ, toàn bộ đều viết ở trên mặt. Mộ chấn vũ nhìn này mộ khinh nam, càng gõ càng là cảm thấy cực kỳ giống đã qua đời cảnh yên hoàn sau. Cái này làm cho mộ chấn vũ rất tò mò, cũng tại đây chuyện thượng để lại cái tâm nhãn. Hảo hảo, hôm nay liền đến này. Bài chiều. Dứt lời, mộ chấn vũ xoay người cười rời đi. Mộ chấn vũ đi rồi, mộ lưu khinh hung tận nhìn mộ khinh nam. Sau đó mộ khinh nam không hề có để ý trực tiếp xoay người rời đi. Khí mộ lưu khinh tại chỗ chỉ dậm chân. Trở lại trong phủ mộ lưu khinh sắc mặt thiết hắc, này lâm đặc nhìn biết chuẩn là ra cái gì sự, liền hỏi mộ lưu khinh công tử, ra cái gì sự. Đừng nói nữa, hôm nay thượng chiều đi, này phụ hoàng lại đem đi phía nam giải quyết lũ lụt sự giao cho mộ khinh nam, này hiện tại cái gì sự phụ hoàng toàn bộ giao cho mộ khinh nam, căn bản liền xem cũng chưa xem qua ta, liền nói chuyện cơ hội đều không cho ta. nói đến này Mộ lưu khinh khí chính là liên tục đấm vào cái bàn. Công tử, không nên tức giận, khí lớn tương thân. Lâm Đạc thấy thức chỉ có thể tìm ổn định mộ lưu khinh cảm xúc. Ta như thế nào khả năng không khí? Mộ lưu khinh hiện tại là cái gì cũng nghe không đi vào. Lúc này, Lâm Đạc như là nghĩ tới cái gì giống nhau. Đi đến mộ lưu khinh trước mặt, ở mộ lưu khinh bên thai nhẹ giọng hỏi đến kia công tử, chuyện này cần phải làm thuộc phi nương nương biết. Đúng vậy, ta đều đã quên. Như vậy, Ngươi tốc tốc đi tranh trong cung, đem chuyện này nói cho nương nương. Mộ lưu khinh nghe lâm đạc như thế hỏi, mới nhớ tới còn có này thuộc phi nương nương đang âm thầm trợ giúp chính mình, nghĩ vậy chính mình lại cảm giác thấy được hy vọng, cũng đã không có vừa mới như vậy tính tình. Hảo, tiểu nhân này liền đi làm. Dứt lời, xoay người rời đi. Tới rồi trong cung, lâm đạc trực tiếp đi tới thuộc phi nương nương chỗ. Lâm đạc, chính là mộ lưu khinh ra cái gì sự. Thục phi nương nương vừa thấy này Lâm Đạc là sốt ruột chạy tới, liền suy nghĩ định là Mộ Lưu khinh ra cái gì sự làm Lâm Đạc tới nói cho chính mình, vội vàng buông trong tay chén trà hỏi đến. Hồi nương nương nói, là cái dạng này nương nương, nhà của chúng ta công tử để cho ta tới nói cho ngài hiện tại hoàng thượng đã đem trên triều đình sự cơ bản toàn bộ giao cho Mộ khinh nam đi làm, công tử hiện tại là tay cắm công thượng, liền miệng cũng cắm công thượng. Lâm Đạc một năm một mười cấp thuộc phi giảng chính mình biết nói Mộ Lưu khinh sự. Thục phi sau khi nghe xong, Như như mày. Trầm mặc hồi lâu, nói cho Lâm Đạc, trở về nói cho nhà các ngươi công tử, nói ta đã biết, làm chính hắn cũng chú ý điểm. Là, nương nương. kia tiểu nhân liền đi trước cáo lui. Nói xong Lâm Đạc liền xoay người rời đi, dẹp đường hồi phủ. Nay Thục Phi suy nghĩ, hiện tại Hoàng thượng đem lớn lớn bé bé sự đều giao cho mộ khinh nam. kia nói như vậy nếu tưởng vặn ngã mộ khinh nam, cũng chỉ có thể làm mộ lưu khinh lên làm thái tử chi vị. Lúc này đột nhiên ngoài cửa nhớ tới Hoàng thượng ý kiến. Thanh âm, nay Thục Phi suy nghĩ tới hảo không bằng tới xảo, liền đánh giá đây là cái cơ hội tốt có thể xuống tay. Ai Phi, đã nhiều ngày nghỉ ngơi nhưng hảo A. Hoàng thượng vừa tiến đến liền quan tâm hỏi đến. Thần thiếp tất nhiên là thực hảo, làm hoàng thượng lo lắng, Thần thiếp nhìn hoàng thượng gầy không ít, chính là gần nhất mệt. Thục Phi lại từng bước một ở đem đề tài hướng mục đích của chính mình mặt trên mang. Con hảo, bất quá chính là triều đỉnh thượng những cái đó sự. Hoàng thượng buộc mắt, lại mép dường nghiêng dựa vào. Thục Phi thấy hoàng thượng không hề phong bị, hơn nữa là nhắc tới triều đình, vội vàng đem để tài hướng lập thái tử thượng mang. Thần thiếp nhìn hoàng thượng cũng là quá vất vả, là thời điểm nên lập cái thái tử tới giúp đỡ xử lý trên triều đình sự. Thần thiếp nhìn này mộ lưu khinh chính là thực không tồi người được chọn, đứa nhỏ này trời sinh thông tuệ, ngày thường tâm cũng là thế thực. Thần thiếp cảm thấy mộ lưu khinh hoàn toàn là có thể đảm nhiệm, huống chi nàng là hoàng hậu hài tử, về sau vốn là có khả năng ngồi trên thái tử chi vị. Thục Phi đem cho nên có lợi cho mộ lưu khinh điều kiện nhất nhất bày ra tới, hơn nữa tự nhận là chính mình này một nước cờ hạ thực hoàn mỹ, thực mau này mộ lưu khinh chính là có thể bước lên thái tử chi vị người, nghĩ vậy, Thục Phi không cấm cười cười. Chính là nàng không biết, nay mộ chấn vũ ngày thường liền cực kỳ tâm tư kín đáo, vừa lúc cũng chính là nàng này hành động cùng lý do thoái thác, thực xảo diệu khiến cho mộ chấn vũ tò mò cùng hoài nghi. Cũng không khỏi làm mộ chấn vũ liên tưởng đến hôm nay ở trong triều đình xem mộ khinh nam cùng cảnh yên hoàng sau cực giống chuyện này. chương 422 mật báo. Nay mộ chấn vũ chân trước mới vừa đi, thuộc Phi liền đối Tiểu Thúy nói, Tiểu Thúy, người tốc tốc ra phủ, đi một chuyến thạch tương vương phủ. Nói cho thạch tương vương, làm hắn phải tránh hành động thiếu suy nghĩ. Là, nương nương. Tiểu Thúy kia đổi chậm chế thuộc Phi nương nương sự, vội vàng đón ý nói lùa. Đi nhanh về nhanh, trên đường đừng trì hoãn thúc phi sợ lẩu ra điểm dấu vết bị mộ khinh nam hoài nghi liền không song. Tiểu thúy một đường chạy trầm vội vàng ra cung, lập tức đi vào mộ lưu khinh trong phủ. Mở cửa chính là lâm đạc, vừa thấy là tiểu thúy, trong lòng còn suy nghĩ như thế mau liền có tin tức. Lâm đạc sợ hỏng việc, vội vàng mang theo tiểu thúy đi vào mộ lưu khinh trước mặt. Vương ra, nương nương làm ta nói cho ngươi, đã nhiều ngày hoàng thượng đối với ngươi đã sớm nhiều có bất mãn. Nương nương làm vương ra phải tránh hành động thiếu suy nghĩ. Mộ lưu khinh thấy người đến là thuộc phi bên người tâm phúc tiểu thúy, liền túi đầu cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ nhấp trong tay kia chén trà nhỏ. Này mộ lưu khinh sau khi nghe xong, đáy lòng lửa giận tạch một chút lại nổi lên. Vương ra. Nô tỉ đi về trước, nương nương làm nô tỉ đi nhanh về nhanh. Tiểu thúy thấy mộ lưu khinh không có phản ứng, vội vàng tiếp theo nói đến. Hành. Người trở về đi. Mộ lưu khinh biết thuộc phi là sợ bị mộ khinh nam thấy. Bại lộ dấu vết. Hiện tại thế cục đối mộ lưu khinh phi thường bất lợi, cho nên hắn không thể lại mà bất luận cái gì nguy hiểm. Tiểu thúy đi rồi, mộ lưu khinh một người ở trong phòng càng là tưởng càng là tơi khí, hắn biết hoàng thượng không có đồng ý nguyên nhân bất quá chính là một cái mộ khinh nam thôi. nay mộ khinh nam từ nhỏ liền nơi trốn đẹ nặng chính mình, cái này làm cho mộ lưu khinh như thế nào tưởng như thế nào không căm lòng. Vì thế một người đi vào hầm rượu, cầm mấy vỏ rượu ngồi ở trong đình viện liền uống lên lên. Không bao lâu, liền say. Lúc này đột nhiên Mẫu Đơn đi ngang qua, nhìn đến Mộ Lưu Khinh một người ở đỉnh viện một mình mua xe, liền đi qua, công tử như thế nào một người tại đây uống rượu giải sầu. Mộ Lưu Khinh lảo đảo lắc lư, cũng không thấy rõ người đến là ai, liền lớn tiếng hét lên, ngươi quản ta a. Mẫu Đơn cũng không có sinh khí, ngược lại là rất có kiên nhẫn lấy quá đường đẩy bị Mộ Lưu Khinh uống sở thừa không nhiều lắm rượu cái bình phóng tới một bên, ôn thanh nói, "Đừng uống công tử, rượu nhiều thương thân." Mộ Lưu Khinh đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời, định là không vui. Liền rôi tay muốn đi đủ bị mâu đơn lấy đi đặt ở mâu đơn phía sau bình rượu. Này uống rượu nhiều phía trên, mắt cũng thấy không rõ, đi đường cũng trọng tâm không ổn định, vừa muốn rôi tay đi đủ bình rượu, một cái nương thương không đứng vững, bổ nhào vào mâu đơn trên người. Này mộ lưu khinh không cảm thấy cái gì, này mâu đơn lại đầy mặt đỏ bừng, vội muốn đẩy ra mộ lưu khinh nói công tử ngươi đừng như vậy. Mộ lưu khinh nhìn muốn đẩy ra chính mình mâu đơn, đột nhiên trước mắt nhóng lên, hiện ra chính là vân hàng yên mặt. Cái này làm cho mộ lưu khinh xem sửng sốt, sửng sốt vài giây, đột nhiên khỏe miệng lộ ra tà mị cười, sau đó làm ơn mẫu đơn đẩy ra chính mình tay, một tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Mộ lưu khinh ngẩn người. Chẳng lẽ chính mình đối nàng động tâm? Kỳ thật mộ lưu khinh chính mình cũng không biết chính mình hay không thật sự động tâm, có lẽ chỉ là bởi vì cùng mộ khinh nam đối nghịch, cho nên mộ khinh nam đồ vật hắn đều phải đoạt đi. Hắn cũng không biết hắn như thế nào tưởng. Hắn chỉ biết mộ khinh nam có hắn cũng muốn có thậm chí muốn so mộ khinh nam càng tốt, nếu không chiếm được, hắn sẽ không tiếc hết thể đại giới cũng muốn đoạt lấy tới. Mẫu đơn bị bất thình lình một ôm hoảng sợ, mặt nháy mắt so vừa rồi càng đỏ, muốn đẩy ra mộ lưu khinh, nhưng này cự tuyệt động tác làm mộ lưu khinh tay lại buộc chặt một ít, sợ nữ nhân này từ chính mình trong lòng ngược toàn đi giống nhau. Chính là này mẫu đơn là thẹn thùng đến không được, nghĩ vội vàng đẩy ra mộ lưu khinh, nhưng lúc này mộ lưu khinh trong miệng lầu bầu cái gì? Mẫu đơn ngừng tay thượng động tác muốn nghe mộ lưu khinh lại nói cái gì. Hàng yên, đừng. Đừng cự tuyệt. Đừng đi mộ lưu khinh ôm mẫu đơn, đem vùi đầu xuống dưới, tiếp theo cảm giác say, nhẹ giọng nỉ non nói. Mẫu đơn nghe mộ lưu khinh kêu vân hàng yên tên, có chút hoang mang. Nàng thầm nghĩ, theo ly tới nói, mộ lưu khinh cùng vương phi xưa nay không quen biết, lại như thế nào kêu vương phi tên. Nàng làm ra một bộ muốn tranh thoát mộ lưu khinh ôm ấp bộ dáng, mộ lưu khinh lại thu càng khẩn chút. Hàng yên. Không cần. Không cần đi nhưng mộ lưu khinh tựa hồ còn cái gì cũng không biết, như cũ nhỏ giọng nỉ non. Đột nhiên mộ lưu khinh nói, hàn yên, đừng đi. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ trở thành này thiên hạ chủ nhân, đến lúc đó nào còn có hắn mộ khinh nam phần, ta nhất định phải làm hắn biết được ta hôm nay cảm thụ, bất quá xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể đối hắn xuống tay nhẹ một chút, ngươi cùng ta đi, ta sẽ không mệt ngươi làm ngươi chịu khổ. Nghe được mộ lưu khinh nói cái này lời nói, mẫu đơn trong lòng cả kinh. Này mộ lưu khinh thật to gan, thế nhưng đánh chính là này toàn bộ thiên hạ chủ ý, này kẻ hèn một cái vương vị còn không cảm thấy mỹ mãn. Nàng suy nghĩ cái này cần thiết muốn nói cho mộ khinh nam, vì thế tưởng chạy nhanh thoát khỏi mộ lưu khinh, tìm một cơ hội hướng đi vương ra mật báo. Nhưng này mộ lưu khinh như thế nào sẽ buông tay, không có biện pháp mẫu đơn chỉ có thể căng ra đầu tới hông hắn, ngăn, chúng ta trở về ngủ được không? Ta không cần, ta không cần trở về. Này mộ lưu khinh vừa uống say về sau. Giống cái không lớn lên tiểu hài tử giống nhau, không giống ngày thường cao lãnh còn có bạo tinh tình. Nhìn như vậy mộ lưu khinh, cái này làm cho mẫu đơn cảm thấy như vậy mộ lưu khinh ngược lại thiếu ngày thường lệ khí. Chính là mặc hắn mộ lưu khinh lại là say rượu, nàng cũng không thể đã quên nàng tới nơi này mục đích, nàng còn vội vàng trở về mật báo kia. Vì thế nàng kéo mộ lưu khinh một đường đi vào hắn phòng, buông mộ lưu khinh liền thẳng đến mộ khinh nam trong phủ. Mộ khinh nam trong phủ, mẫu đơn, này nửa đêm ngư như thế nào tới Vân Hàng Yên vừa thấy là mẫu đơn không cần tưởng cũng biết nhất định là về mộ lưu khinh cái gì sự, chính là này nửa đêm lại sẽ là cái gì. Vương Phi, ta vừa mới biết được một cái rất quan trọng sự. Mẫu đơn suốt ruột nói. Vân Hàng Yên nhìn nhìn mộ khinh nam lại quay đầu nhìn mẫu đơn nói ngươi mau chút dứt lời, ngươi trong chốc lắt còn phải đi về, hồi chậm, nữ hài tử ra một người quái không an toàn. Hôm nay mộ lưu khinh tâm tình tựa hồ không tốt, uống say, hắn nói hắn muốn nhất thống thiên hạ, nói này thiên hạ đều là của hắn. Còn có? Còn có? Còn có cái gì? Vân Hàng Yên nghe được có chút nóng nảy, hỏi đến. Mẫu đơn có chút sợ hãi nhìn mộ khinh nam. Mộ khinh nam tuổi hồ nhìn ra tới mẫu đơn trong lòng bàn con nói, ngươi nói đi. Không có việc gì. Mộ lưu khinh còn nói muốn cho ngươi nếm hết hắn hôm nay chi khổ mẫu đơn thanh âm càng nói càng tiểu, đầu cũng thấp xuống. Này mộ lưu khinh không khỏi cũng thật quá đáng đi. Hắn nhưng thật ra khẩu khí không nhỏ. Vân Hàng Yên sau khi nghe xong, cười lạnh một tiếng nói. Tiên nhi, chớ có lo lắng, tưởng hắn mộ lưu khinh cũng không có buồn sự này. Mộ khinh nam chậm rãi đỡ Vân Hàn Yên ngồi định rồi, lại vì nàng vũ về phía sau lưng nói. Vân Hàn Yên lúc này mới định định tâm thần. Mẫu đơn xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn nguyệt đến trung thiên cảnh tượng, liên tục lắc đầu. Cái kia, công tử tiểu thư. Không còn sớm, ta đi về trước, miễn cho khiến cho bọn họ hoài nghi. Mẫu đơn nghĩ nếu mộ lưu khinh đối vương phi tâm tư hiện tại còn không thể nói, không khỏi mộ lưu Kinh hoài nghi vẫn là sớm chút rời đi cho thỏa đáng. Chương 423 sớm có quyết đoán. Vân Hàng Yên đã sớm hoài nghi thuộc phi ở hân hương động tay chân, liền người đi thường vô sinh trong phủ do hỏi. Trước đó vài ngày thường vô sinh sai người tới nói cho Vân Hàng Yên, chúng ta công tử nói, này hương có bao nhiêu ra tới bất đồng với bình thường an thần hương đồ vật, chỉ là chúng ta công tử còn không có nghiên cứu ra tới nhiều này mấy vị dược liệu là cái gì, có tác dụng gì. Vương phi chỉ lo tiểu tâm đó là, Tới thông chi Vân Hàn Yên tiểu nha hoàn, đem thưởng vô sinh nguyên lời nói một chữ không rơi chuyển cáo cho Vân Hàn Yên. Tốt, trở về nói cho các ngươi công tử. Chỉ nói ta đã biết. Còn có, cho các ngươi công tử một khi có rồi kết quả liền lập tức cho ta biết. Vân Hàn Yên tinh tế vuốt ve trên cổ tay vào ngọc. Kỳ thật Vân Hàn Yên trong lòng rõ ràng thật sự, này hương rốt cuộc có cái gì tác dụng, nàng khả năng không biết. Nhưng là Vân Hàn Yên biết này hương, thuộc Phi khẳng định là tại đây mặt trên động tay chân. Này Thục Phi bản thân đi vào mộ khinh nam trong phủ liền không có hảo ý, không nghĩ tới thế nhưng động thủ nhanh như vậy. Này không biết liền thôi, nếu là đã biết. Kia liền không thể không phòng. Vân Hàn Yên tinh tế cân nhắc một phen, liền người lặng lẽ gọi tới quản gia. Nàng nhẹ giọng đối quản gia nói, quản gia, người nghe ta nói. Người quay đầu lại đem thuộc Phi mang đến hương trộm lại đổi về phía trước dùng. Kia nếu thuộc Phi nương nương đã hỏi tới làm sao bây giờ. Này quản gia mặt lộ vẻ lo lắng nói. Quản gia này một phen lời nói, nhưng thật ra nhắc nhở Vân Hàng Yên. Vân Hàng Yên túi đầu, ai cũng thấy không rõ nàng biểu tình, cũng không biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Nàng liền như thế lẳng lặng mà qua một hồi lâu nói, như vậy, nếu Thục Phi hỏi, ngươi liền nói Vương Phi trời sinh tính không mừng hơn hương, liền người triệt. Nếu là ra cái gì sự ta tới chịu trách nhiệm. Vân Hàng Yên tạm thời không nghĩ cùng Thục Phi sẽ rách mặt, rốt cuộc nàng lớn nhỏ cũng coi như là cái hòa Phi. Chỉ là này Thục Phi sẽ không như thế xuẩn. Nàng là quả quyết sẽ không ở mặt ngoài như thế trắng trận táo bạo khó xử chính mình, nhưng là căn cứ thuộc phi tính cách tới xem, nàng nếu đã có điều hành động, liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Nếu là như thế, vương phủ lúc sau nhật tử chỉ sợ là khổ sở. Quản gia gật gật đầu, xoay người thời điểm âm thầm thở dài, này nhất phức tạp nữ nhân tâm, lời nói phi hư a vân hàn yên theo tự song cửa sổ xuyên thấu qua dương quang hướng ra ngoài nhìn lại, ấm áp ấm áp dương quang tinh mịn rơi tại nàng trên người nhưng thật ra không duyên cớ làm nàng sinh ra mấy phần mệt mỏi cảm giác. Ly ca trùng hợp lúc này đẩy cửa tiến vào, thấy nhà mình tiểu thư nghiêng nghiêng nằm ở trên trường kỷ, lông mi phóng ra tiếp theo phiên bóng ma. Ly ca đau lòng nhìn sắc mặt có chút tiểu tụy vân hàn yên, nói: tiểu thư uống chút canh sâm đi. Vương gia riêng dặn dò phòng bếp nhỏ vì ngài ngao chế. Vân hàn yên trầm rãi mở bừng mắt chử, nhàn nhạt gật gật đầu nói: hảo, ngươi đặt ở nơi đó liền hảo. nàng nhẹ nhàng bưng lên chén sứ. Trong chén trong sáng canh sâm cùng chén vách tường chạm vào nhau. Vân Hàng Yên suy nghĩ cũng đã không ở nơi này, nàng biết hắn bọn họ trước mắt mới thôi còn không có rút dây động rừng. Như vậy thức hảo, chiếu như vậy đi xuống, bọn họ liền có thể từng bước một phản kích. Sấn này chưa chuẩn bị, cũng có thể đánh thục phi bọn họ một cái trở tay không kịp. Vân Hàng Yên nghĩ đến đây, khoe môi cong lên một mặt nhạt mèo ý cười. Ly ca nhìn ngây người Vân Hàng Yên, âm thầm cảm thắn nói. Vốn tưởng rằng tiểu thư cùng vương gia cũng coi như được với là khổ tận cam lai. Chỉ là hiện giờ xem ra, sợ là sẽ không như vậy dễ dàng. Ly ca chậm rãi lắc lắc đầu. Sau đó này thuộc Phi cho rằng chính mình tiểu kế hoạch thiên ý gì vô phùng cũng không có bị Vân Hàn Yên đám người phát hiện. Trong lòng còn không tự giác âm thầm tự vui vẻ nói, cũng không biết Vân Hàn Yên rốt cuộc là thật khờ vẫn là giả ngu sung lăng. Mỗi ngày cũng hoàn toàn không thấy nàng có cái gì động tác, chỉ là một mặt phát ngốc. Cũng không biết là như thế nào gả vào vương phủ ngồi trên vương phi chi vị. Nghĩ đến đây, thuộc Phi nghĩ chính mình đến đi xem, quan tâm quan tâm Vân Hàn Yên. Như vậy mới có thể giúp chính mình làm tốt thiểm hộ, cũng không sợ có người bắt lấy này bím tóc tin đồn nhảm nhí. Vì thế liền đứng dậy, đi trước Vân Hàn Yên phòng. Vân Hàn Yên đang ở trong phòng uống trà. Đột nhiên nghe được có người ở góc cửa, ngay từ đầu còn không có để ý, lại hỏi, ai a Sau đó tiếp tục cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ uống trong tay trà nóng. Hàng Yên, là ta. Ta đến xem ngươi còn hảo. Thục Phi ở ngoài cửa làm bộ quan tâm nhẹ giọng nói. Vân Hàng Yên vừa nghe, trong đầu bay nhanh vận chuyển. Nay Thục Phi tới, nếu Thục Phi còn không biết âm mưu của chính mình đã bị chính mình xuyên qua, kia chính mình phải làm bộ không có phát hiện, phối hợp Thục Phi biểu diễn đi xuống. Vì thế vội vàng vùng trong tay chăn, dùng nhanh nhất tốc độ trở lại trên giường, sau đó làm bộ thực suy yếu nói, ngoài cửa chính là mẫu Phi. Mau chút vào đi. Thục Phi vừa tiến đến. Nhìn đến Vân Hàn Yên vẻ mặt suy yếu bộ dáng nằm ở trên giường vội hỏi nói, Hàn Yên a, đây là xảy ra chuyện gì a? Dứt lời, còn đi tới ngồi ở mép giường, sờ sờ Vân Hàn Yên tay, giả tình giả ý biểu diễn. Hồi nương nương nói, Hàn Yên không có việc gì, làm nương nương lo lắng. Vân Hàn Yên trao mày nói, dứt lời còn không quên nhẹ giọng mà ho khan hai tiếng phối hợp một chút, sau đó nhẹ nhàng nâng khởi tay che lại miệng mình. Thục phi đánh giá nếu là chính mình mang đến động qua tay chân hương nổi lên tác dụng đi chính là lại không thể quá mức với bại lộ chính mình, vì thế liền mạnh mẽ che giấu trụ chính mình trong lòng tiểu vui sướng, làm bộ lo lắng nói, đã nhiều ngày gió mát, nhưng đừng là bị cái gì phong hàn a như vậy, ta kêu thái y tới cấp ngươi nhìn một cái đi. Không cần, nương nương, hàn yên nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi thì tốt rồi. nay vân hàn yên nghe muốn kêu thái y tới, trong lòng suy nghĩ đừng quay đầu lại thái y tới cha không ra cái gì sự tình ở bại lộ tiếng gió, còn có hoàng hốt, vội vàng cự tuyệt thục phi hảo ý. Nay Thục Phi vốn là không thèm để ý, nay vừa nghe Vân Hàn Yên cự tuyệt liền càng không thèm để ý nghĩ tới nhìn này liếc mắt một cái đạt tới mục đích của chính mình, liền nghĩ chạy nhanh rời đi, liền nói, cũng đúng, vậy ngươi nhiều hơn nghỉ ngơi. Nếu còn có chỗ nào không thoải mái nhất định cùng ta giảng, ta cho ngươi thỉnh thái ý lìa đến xem. thuộc Phi nương nương yên tâm đi, Hàn Yên đều có đúng mực. Vân Hàn Yên cũng nghĩ làm thuộc Phi chạy nhanh rời đi, liền gật gật đầu nhẹ giọng nói. thuộc Phi nghĩ cũng không có gì sự. Cũng là thời điểm nên rời đi, liền đứng dậy nói, Hảo, thời điểm không còn sớm. Ta còn có chút sự, trước rời đi. Người Hảo sinh nghỉ ngơi. Liền chuẩn bị rời đi. Vân Hàng Yên thấy thuộc Phi phải đi, rất là vui vẻ. Cường che giấu trụ chính mình ý cười nói, Hảo, Thục Phi nương nương còn thỉnh chậm một chút đi. Dứt lời Vân Hàng Yên tiếp tục làm bộ suy yếu, cũng không có đứng dậy muốn đi đưa ý tứ. thuộc Phi cũng không thèm để ý những việc này, suy nghĩ chính mình đồ vật nổi lên tác dụng. Liền nghĩ chạy nhanh trở về ngẫm lại bước tiếp theo hẳn là làm sao bây giờ, cũng không có chần trở, xoay người lập tức rời đi. Thục Phi đi ra môn nghĩ không có bị phát hiện hơn nữa chính mình thực hiện được, đắc ý cười cười. Xảo, Vân Hàn Yên ở trong phòng nghĩ không có bị Thục Phi phát hiện, bất động thanh sắc cũng không có bại lộ chính mình, liền cũng nhàn nhạt cười cười. Hai người đều ở trong lòng tính toán chính mình từng người bước tiếp theo kế hoạch. Chương 424 quỷ kế đa đoan. Nay Thục Phi tới này một chuyến, tuy nói không có cái gì dùng. Nhưng là Vân Hàng Yên đã xác nhận này Thục Phi ở đã sớm đã bắt đầu đối chính mình xuống tay. Vì thế một bên bất động thanh sắc quan sát đến Thục Phi bước tiếp theo kế hoạch, một bên cũng chính mình tính toán chính mình bước tiếp theo hẳn là như thế nào đi. Vân Hàng Yên trong lòng lại cũng rất là dối dám, suy nghĩ muốn hay không đem Thục Phi đã bắt đầu ý đồ đối nàng chính mình cùng hài tử xuống tay sự tình nói cho mộ khinh nam. Vân Hàng Yên biết gần nhất triều đình phía trên sự tình làm mộ khinh nam trong lòng áp lực đặc biệt đại, gần nhất mộ khinh nam cả người đều sầu muộn thực. Cơm cũng không thế nào ăn, giấc cũng không có như thế nào ngủ. Ngày nay, Vân Hàng Yên đi tới mộ khinh nam thư phòng, lại phát hiện mộ khinh nam không ở liền một người ngồi ở ghế trên một bên tự hỏi cái gì, một bên chờ mộ khinh nam trở về. Qua thật lâu thật lâu, mộ khinh nam đã trở lại. Mộ khinh nam vừa vào cửa đó là một bộ khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, vừa thấy chính là mẹ không nhẹ. Vân Hàng Yên vội vàng đứng dậy làm mộ khinh nam ngồi xuống. Mộ khinh nam ngồi xuống lúc sau liền vẫn luôn nhẹ nhàng xoa chính mình huyệt thái dương. Vân Hàng Yên tay chân nhẹ nhàng cấp mộ khinh nam tới rồi một chén trà nóng, còn sợ ra tiếng âm xảo đến mộ khinh nam. Vân Hàng Yên nhẹ nhàng đưa cho mộ khinh nam, ôn thanh đắc tội hỏi đến, nhẹ nam, xảy ra chuyện gì đây là? Cũng không biết là xảy ra chuyện gì, Tây Bắc khu vực đại hạn sự tỉnh cũng còn không có giải quyết. Mộ khinh nam qua đã lâu đã lâu mới biên xoa chính mình huyệt thái dương biên nhàn nhạt nói. Vân Hàng Yên suy nghĩ trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ, tính, lại hoán một chút đi. Chờ sở hữu sự tình đều qua đi lại nói chuyện này đi. Nay hoàng thượng cả ngày tuyên nhẹ nam thượng điện còn đem này đó chính vụ đều giao cho nhẹ nam, nay hoàng thượng tám phần cũng là tính toán lập nhẹ nam vì thái tử đi. Vân Hàng Yên cũng sợ chính mình cấp lúc này vốn là mệt nhọc sầu muộn ngạch mộ khinh nam lại chọc phải cái gì phiền thoái, tất nhiên là cũng không có nhiều lời cái gì. Nhẹ nam, không sao. Ta sẽ bồi ngươi cùng nhau đối mặt sở hữu sự tình. Vân Hàng Yên nhẹ nhàng lôi kéo mộ khinh nam tay, đặt ở chính mình trong tay. Ôn Thanh cười nhìn Mộ Khinh Nam nói, Mộ Khinh Nam ngẩng đầu, nhìn Vân Hàn Yên dùng một loại ấm áp mỉm cười nhìn chính mình trong lòng cũng bình tĩnh không ít, vì thế cũng không tự giác cười cười, gật gật đầu. Mộ Lưu Khinh ở trong phủ cũng sầu muộn thật sự, Lâm đặc đều xem ở trong mắt. Liên đi qua đi hỏi, "Công tử đây là suy nghĩ cái gì?" Gần nhất Tây Bắc khu vực đại hạ, phu hoàng đều ở vì Tây Bắc ba cánh sinh kế phát sầu, ta suy nghĩ có cái gì biện pháp. Như vậy ta cũng coi như là có thể đuổi kịp và vượt qua Mộ Khinh Nam một lần. Mộ Lưu Kinh nhàn nhạt nói. Lâm Đạc tự hỏi thật lâu, đột nhiên nói, như vậy. Công tử, chúng ta thượng thư đi khẩn cầu Hoàng thượng Tế Thiên Ban Vũ. Này Lâm Đạc đầu góc chuyển rất là mau. Ta cứ như vậy thượng thư một quyển liền hữu dụng. Này Mộ Lưu Kinh rất là hoài nghi nhìn cũng hỏi Lâm Đạc. Lâm Đạc lại tự hỏi một chút, lần này chưa từng có bao lâu lại đột nhiên nói, như vậy, công tử. Chúng ta đi liên hợp binh bộ thượng thư bọn họ cùng nhau, rốt cuộc người nhiều lực lượng đại. Mặc kệ có hay không dùng chúng ta cũng coi như là cấp hoàng thượng bày mưu tính kế hoàng thượng nhất định sẽ nhớ rõ Lâm Đạc vẻ mặt ý cười nhìn mộ Lưu khinh hành đi liền trước như vậy làm đi cũng tổng so không có cách nào tới hảo Lâm Đạc người đi một chuyến đi thông chi binh bộ thượng thư bọn họ ta hiện tại liền đi viết tấu trương. Mộ Lưu khinh suy nghĩ này chưa chắc cũng không phải cái hảo biện pháp không ngại thử một lần liền vội vàng đứng dậy một bên chuẩn bị rời đi đi thư phòng viết Tấu trương một bên cấp Lâm Đạc nói Lâm Đạc gật gật đầu liền xoay người rời đi. Mộ Lưu Khinh cũng thực mau rời đi, nghĩ chuyện này làm nhất định càng nhanh càng tốt, cũng không được chậm trễ, vội vàng viết nổi lên Tấu chương. Qua mấy ngày, nay Mộ Chấn Vũ đi tới Ngự thư phòng chuẩn bị xử lý chính vụ, nhìn một cái gần nhất Tấu chương. Chính là hắn trong lòng còn ở nhớ thương Tây Bắc Đại Hạn sự tình, hắn hiện tại không có một chút biện pháp, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bá tánh sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mộ Chấn Vũ mang theo lòng tràn đầy sầu muộn lật xem Tấu chương. Đột nhiên có như thế mấy quyển tấu chương ấn vào Mộ Chấn Vũ trong mắt. Nay tấu chương thượng kiến nghị Mộ Chấn Vũ tế Thiên Ban Vũ. Mộ Chấn Vũ lật xem vài cái phát hiện đều là như thế viết, liền chính mình nhìn nhìn, phát hiện là Mộ Lưu Khinh. Cẩn thận suy nghĩ một phen cảm thấy đây cũng là loại biện pháp, hiện tại Mộ Chấn Vũ là không thể nào xuống tay, đột nhiên có người bảy mưu tính kế định là lòng tràn đầy vui mừng, hơn nữa mặc kệ này có hay không dùng, hiện tại chỉ cần là biện pháp đều đến thử một lần. Vì thế, qua mấy ngày ở trong triều đình. Mộ chấn vũ vừa lên tới liền nói, trước đó vài ngày, Lưu nhẹ thượng thư vì chấm bày mưu tinh kế, này Tây Bắc đại hạn bối rối chấm thật lâu thật lâu, Lưu nhẹ cái này kiến nghị tới đúng là thời điểm. Cho nên chấm đồng ý các ngươi cầu tế thiên ban vũ thỉnh cầu. Mộ chấn vũ trong lòng cũng cảm thấy có một chút hy vọng, rốt cuộc đây cũng là một loại biện pháp. Nhi thần cảm tạ phụ hoàng. Mộ lưu khinh lòng tràn đầy vui mừng nói. Quả nhiên nhường lâm đạc nói chúng rồi. Mộ chấn vũ quả nhiên là đồng ý lúc này đây nhất định sẽ giúp đỡ chính mình không ít. Nghĩ vậy mộ lưu khinh liền vui vẻ đến không được. Mà mộ khinh nam nghe xong lúc sau, không nói gì, chỉ là bĩu môi. Nhìn dáng vẻ, cũng không phải cỡ nào nhận đồng mộ lưu khinh cái này kiến nghị. Chính là mộ khinh nam nhìn đến mộ chấn vũ như thế vui vẻ bộ dáng, rồi lại không biết nói cái gì hảo, cũng chỉ có thể đem tới rồi bên miệng nói, nuốt trở vào. Chính là một màn này lại là không nghiêng không lệch bị mộ lưu khinh xem ở mắt. Cái này làm cho mộ lưu khinh lòng tràn đầy vui mừng nháy mắt liền ít đi điểm hơn phân nửa. Cái này làm cho mộ lưu khinh trong lòng rất là khó chịu. Hán mộ khinh nam chính mình không có chủ ý bằng cái gì còn không ủng hộ hắn mộ lưu khinh. Vì thế lòng tràn đầy tức giận về tới chính mình trong phủ. nay lâm đạc nhìn đến mộ lưu khinh vừa vào cửa liền thập phần không vui, mang theo đầy người tức giận, liền hỏi nói, công tử xảy ra chuyện gì đây là? Chính là hoàng thượng không có đồng ý. Hiện tại Lâm Đạc có khả năng nghĩ đến có thể là Mộ Lưu Khinh sinh khí không cao hứng chỉ sợ cũng chỉ có chuyện này đi. Không phải, phụ hoàng đồng ý. Mộ Lưu Khinh trong lòng còn thực không vui, nhàn nhạt nói. Lâm Đạc rất là tò mò, vội vàng hỏi, đó là xảy ra chuyện gì? Nay Mộ Khinh Nam thực không ủng hộ ta kiến nghị, nhưng là phụ hoàng đồng ý, hắn cũng không có nhiều lời cái gì. Chính là hắn cái kêu biểu tình cũng quá khinh thường. Mộ Lưu Khinh vừa nói đến chuyện này liền rất tới khi nói. Lâm Đạc nghĩ nghĩ nói, như vậy Chúng ta đi tham hắn một quyển, liền nói hắn coi rẻ trời xanh, không tôn lý pháp. Này lâm đạc thế mộ lưu khinh bảy mưu tinh kế, dứt lời còn dùng vẻ mặt gian trá tươi cười nhìn mộ lưu khinh. Mộ lưu khinh suy nghĩ hảo một thời gian, cảm thấy đây cũng là cái cơ hội tốt. Cũng có thể ma một ma này mộ khinh nam nguyện khí. Hơn nữa, như thế nói phụ hoàng cũng khẳng định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Tường bãi, trong lòng lập tức thả lỏng không ít. Nghĩ đến đây, hắn liền vội vàng đứng dậy Đi trước thư phòng đi chuẩn bị thượng thư mộ trấn vũ. Chương 426 hồi ức đã thương người. Mùa xuân thái dương luôn là phơi đến người ấm áp, ở trong sân rất là thoải mái, thời tiết một ngày so với một ngày ấm áp, nơi nơi đều là có vẻ xuân ý rạng rỡ. Mộ Khinh Nam hôm nay hạ lâm chiều, đi vào hậu hoa viên, nhìn đến Vân Hàn Yên đang ở bàn đu dây ngồi, chính là đem Mộ Khinh Nam hoảng sợ, bận rộn lo lắng chạy tiến lên, đem Vân Hàn Yên ôm xuống dưới, trong miệng oán giận nói: "Yên Nhi, ngươi tiểu tâm chút, đều có thay người." Còn như vậy náo sự, nhiều nguy hiểm à. Vân Hàn Yên vốn định theo lý cố gắng, nói chính mình không có việc gì, là mộ khinh nam quá cẩn thận rồi, lời nói còn chưa nói xuất khẩu. Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy có chút ghê tẩm, vội vàng đứng dậy ngồi sồm xuống, xuống, có chút khó chịu nôn khan vài cái, cũng không nổ ra đổ vật Mộ khinh nam thấy Vân Hàn Yên như vậy phun, trong lòng cũng là thực đau lòng, đứa nhỏ này cũng là đủ có thể lăn lộn Vân Hàn Yên. Mộ khinh nam đem Vân Hàn Yên đỡ đến trong phòng, làm nàng nghỉ một chút. Đã nhiều ngày Vân Hàn Yên muốn ăn không phân chấn, căn bản ăn không đi vào cơm, lại còn có luôn là ghê tẩm buồn nôn hắn cũng không có gì biện pháp. Mộ khinh nam thấy đã nhiều ngày ánh mặt trời với lúc, nghĩ đến Vân Hàn Yên từ có thai sau, đã thật lâu không có đi ra ngoài giải sầu, liền hướng Vân Hàn Yên để nghị mang nàng đi ra ngoài giải sầu. Vân Hàn Yên hương phấn cực kỳ, trời biết nàng tại đây chóng phủ, nghẹn có bao nhiêu khó chịu, chính mình chỉ cần nghĩ ra đi, thục phi liền nhảy ra, nói đối hài tử này không hảo kia không tốt, luôn là sẽ quản chính mình. Vân Hàn Yên cũng không để ý tới nàng, chỉ là mộ khinh nam lại thật sự tin vào với nàng, không chuẩn chính mình đi ra ngoài loạn đi. Ngày nay, mộ khinh nam vừa muốn mang theo Vân Hàn Yên đi ra ngoài đi một chút, hít thở không khí, chân trước mới vừa đi, sau lưng liền phái chính mình tâm phúc, giám thị mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên nhất cử nhất động, đãi bọn họ đi rồi, thuộc phi liền đi Vân Hàn Yên trong phòng, muốn nhảy ra chút cái gì manh mối cùng bí mật. Phiên tôi phiên đi, có chút thất vọng, cũng không có tìm được cái gì hữu dụng đồ vật. Chỉ là ở Vân Hàn Yên trong phòng, phát hiện một ít thư tịch, nàng cầm lấy tới nhìn nhìn, rất là quen mắt, nàng đột nhiên nhớ tới, lần trước ở Hoa Viên thấy Vân Hàn Yên vẫn luôn ở nghiêm túc nghiên cứu, còn nghĩ là cái gì bí mật việc. Nàng gặp qua Vân Hàn Yên ngày gần đây vẫn luôn xem này đó thư, khi đó nàng nghĩ có cơ hội nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một phen, vừa lúc mượn hôm nay cơ hội này. Cầm lên nhìn kỹ xem, mới phát hiện về sao trời vận chuyển phương diện thư, nàng không biết Vân Hàn Yên xem này đó thư phải làm chút cái gì. Nàng chỉ cảm thấy vô dụng, tùy tay bông, đem hết thể khôi phục nguyên dạng, liền lui xuống. Hôm nay Mộ Chấn Vũ rảnh rỗi không có việc gì, sớm liền xử lý tốt quốc sự, đi vào Ngự Hoa Viên đi dạo, hắn đã thật lâu không có như vậy phóng nhẹ nhàng, nhìn Ngự Hoa Viên chủi lủi cảnh khô thượng, ngẫu nhiên có thổ lộ tân mầm, nơi nào có muôn hoa đua thắm khoe hồng cảnh tượng. Hắn nhớ tới năm đó, tại đây Ngự Hoa Viên, Cảnh Yên nói là phải cho chính mình một kinh hỉ, đem chính mình hai mắt che lại, lôi kéo chính mình, chờ chính mình buông ra mắt. Cảnh Yên lại không thấy bóng dáng, chính mình tìm nửa ngày, chỉ thấy nơi xa một mặt màu đỏ bóng hình xinh đẹp ở nhẹ nhàng khởi vũ, ngự hoa viên còn bướm, cũng theo kia mặt bóng hình xinh đẹp ở khiêu vũ, mỗi chấn vũ bị thật sâu hấp dẫn ở. Đi vào vừa thấy, phát hiện đúng là chính mình Cảnh Yên. Hắn nhớ rõ Cảnh Yên mới vừa vào cung khi, lúc ấy chính mình chính là bị nàng dáng múa hấp dẫn ở. Hôm nay vừa thấy lại làm chính mình kinh ngạc phiền, hắn không chút nào buồn xỉn vì Cảnh Yên vỗ tay, hắn bị cái này kinh hỉ sắc thật kinh chứ. Cảnh yên nàng nhiệt tình yêu thương vũ đạo, nàng cũng biết mộ chấn vũ đối chính mình thập phần sủng ái. Mộ chấn vũ từ đó về sau rốt cuộc nhìn không tới như vậy duyên dáng răng múa, hắn quá tưởng niệm cảnh yên, thế cho nên trong mắt để lại nước mắt, đều không có phát giác, hắn đã thật sâu lâm vào hồi ức giữa, chỉ là cảnh yên đã là hắn sinh mệnh khách qua đường, rốt cuộc ngộ không đến giống cảnh yên đối chính mình như vậy người tốt. Bên cạnh lý thường hỉ nhìn mộ chấn vũ cái dạng này, hắn có thể chắc chắn hoàng thượng khẳng định lại ở tưởng niệm cảnh yên sau mỗi lần chỉ cần tưởng tượng đến cảnh yên hoàng sau, hoàng thượng liền lâm vào trầm tư. hắn biết cảnh yên hoàng sau vĩnh viễn là hoàng thượng trong lòng thứ. mộ kinh nam mang theo vân hàn yên đi vào ngoài thành trôn miếu, thuận tiện cấp mộ thôi thôi cùng chưa xuất thế hải tử cầu phúc, mang theo vân hàn yên khắp nơi chuyển động, làm nàng hô hấp bên ngoài mới mẻ không khí, làm nàng có thể tâm tình tốt một chút. mộ kinh nam nghĩ vân hàn yên có thể ăn ít một ít khổ sở đầu, thấy nàng mấy ngày nay vất vả hắn thật sự thập phần đau lòng vân hàn yên, chỉ là chút lời nói hắn nói không nên lời chỉ có thể yên lặng làm chút một ít khả năng cho phép sự tình. Mộ Lưu Khinh ở trong phủ ngốc thập phần nhàn chán, ngày gần đây hắn cũng lười đến thượng triều, hắn trong lòng vẫn luôn chủ tính, như thế nào mới có thể lên làm thái tử? Hắn nói cho triều đình cùng hắn một hệ quan viên, làm cho bọn họ liên danh thượng thư, hướng hoàng thượng thỉnh tấu sớm chút lập thái tử, Mộ Lưu Khinh trong lòng cũng có chút buồn bực, nghĩ sớm chút liền thượng thư, không thấy phụ hoàng có chút phản ứng. Mộ Lưu Khinh trong lòng cũng có chút sốt ruột, nghĩ nếu là phụ hoàng lại không lập thái tử chính mình khẳng định liền phải bị hoàng thượng từ bỏ. Ngay gần đây, Mộ Khinh Nam ở triều thượng luôn là có thể đưa ra một ít trị quốc ý kiến, phụ hoàng luôn là khen hắn, nghĩ đến phụ hoàng trong lòng là xem trọng Mộ Khinh Nam, như vậy đi xuống, chính mình chẳng phải sợ làm muốn phó mặc. Mộ Lưu Khinh nỗ lực nghĩ ứng đối phương pháp, chỉ là hắn thật sự là cân nhắc không ra hoàng thượng ý tưởng, bên ngoài thổi mạnh hô hô gió to, cửa phòng cũng bị gió thổi thổi chi chi rung động, ngoài cửa sổ gió thổi tiến vào, trên bàn ngọn đến theo gió đông đưa, chính như người tâm tư Tả Hữu Lắc Lư không chừng. Mộ Lưu khinh nghĩ ngày mai đi ra tinh Vương phủ, đi tìm Tộc phi, cùng nàng thương lượng chút, nhìn nhìn lại Mộ Khinh Nam gần nhất hay không có điều hành động, chính mình chuẩn bị tốt đối sách, hắn thật sự là đắn đo không được Mộ Khinh Nam ý tưởng, cũng nhìn không ra hắn đối thái tử chi vị có điều đồ, lại nhiều lần cùng chính mình ở trên triều đình đối nghịch. Mộ Khinh Nam mang Vân Hàn Yên ngây người sẽ, nghĩ nàng mỗi ngày đều mơ màng sắp ngủ, hắn sợ Vân Hàn Yên mệt, liền mang nàng đi trở về. Ở trên đường, Mộ khinh nam cấp Vân Hàn Yên nói về chính mình khi còn nhỏ bị mộ lưu khinh khi dễ thời điểm, chính mình sẽ trộm chạy đến Kim Phượng cùng phía sau núi giả thượng, một người tránh ở kia núi giả sau khóc lóc, hắn khi đó liền tưởng không rõ, rõ ràng là chính mình mẫu phi, lại trước nay không thiên hướng chính mình. Có một lần hắn nhớ do hắn hỏi Thục Phi, vì cái gì thiên vị mộ lưu khinh, khi đó Thục Phi chỉ giải thích nói là đáng thương mộ lưu khinh, hiện tại hắn mới biết được trần tướng, nguyên lai Thục Phi là mộ lưu khinh mẹ đẻ nghĩ chính mình yêu quý như vậy nhiều năm mẫu phi, xác thật chính mình kẻ thủ. Vân Hàn Yên cho rằng mộ khinh nam sẽ thực thương tâm, ngẩng đầu nhìn phía mộ khinh nam, muốn cho hắn một chút tan ủi, lại chưa từng tưởng mộ khinh nam không chút biểu tình, phản phất nói chính là người khác sự tình. Vân Hàn Yên cầm chặt mộ khinh nam đôi tay, đầu nhẹ dựa vào mộ khinh nam, nàng chỉ cảm thấy mộ khinh nam thực đáng thương, bị chính mình ái người sở lừa gạt, tuy rằng chính mình không có trải qua quá những cái đó, nhưng là nghĩ đến ngay lúc đó mộ khinh nam khẳng định thực tuyệt vọng. Ngày này, mộ khinh nam từ trong triều đình về tới trong nhà. chương 427 binh tới đem chán. Trung Phong rửa cửa cho mắt, thấy người đến là mộ khinh nam, liền đón đi lên. Hắn phát giác mộ khinh nam sau khi trở về, bất đồng với ngày thường, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, trói chặt mày phảng phất tỏ rõ hắn giờ phút này phiền muộn tâm tình. Trung Phong cảm thấy khó hiểu, liền phân phó hạ nhân tất cả thối lui. Chỉ thấy mộ khinh nam lời nói cũng không nói một câu, cũng không ngẩn đầu lên. Dũ đầu liền lập tức đi vào chính mình thư phòng, sau đó một lớn tiếng đóng cửa lại lên. Vân Hàn Yên phòng ngủ ly mộ khinh nam thư phòng không phải đặc biệt xa. Này đột nhiên tới tiếng vang nhưng thật ra kinh chứ ngủ đến ngốc ngốc Vân Hàn Yên. Vân Hàn Yên biết là mộ khinh nam đã trở lại, chỉ là nhìn bộ dáng này nói vậy trong cung tất nhiên có việc phát sinh. Vân Hàn Yên nhìn canh giữ ở ngoài cửa lắc lắc đầu trung phòng, âm thầm nói, chỉ sợ là quốc sự lo lắng gây ra. Nghĩ vậy Vân Hàn Yên nhưng thật ra sinh ra mấy phần lo lắng cảm xúc vội vàng đứng lên phủ thêm quần áo liền tới tới rồi cửa thư phòng trước thịch thịch thịch ngồi ở trong phòng nhiễu mày mộ khinh nam vừa nghe có tiếng đập cửa liền ngẩng đầu nhìn muốn nói vào đi vân hàng yên nhẹ nhàng đẩy ra môn, sau đó tay chân nhẹ nhàng đi đến nàng tướng môn chậm rãi mang lên hành đến mộ khinh nam bên cạnh người Mộ khinh nam vừa thấy là vân hàng yên vội vàng đứng dậy đỡ vân hàng yên vân hàng yên đã có chút bụng nhỏ hơi hơi nô lên bộ dáng nhưng thật ra càng thêm vài phần dịu dàng ý nhị Vân Hàn Yên chậm rãi ngồi xuống, sau đó lôi kéo mộ khinh nam tay, nâng đầu nhìn mộ khinh nam nhẹ giọng mà nói, nhẹ nam, chính là có việc phát sinh, hay không khó giải quyết. Vân Hàn Yên trong lòng rất là lo lắng. Nàng cùng mộ khinh nam ở bên nhau như thế lâu rồi, mộ khinh nam quả quyết chưa từng có loại này bộ dáng. Mộ khinh nam nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn Vân Hàn Yên mắt nói, Hàn Yên, Tây Bắc Đại Hạn, dân chúng lầm than. Cả triều văn võ bá quan còn có phụ hoàng đều ở lo lắng Tây Bắc Đại Hạn sự tình. Nơi đó ba cánh mỗi ngày sinh hoạt ở nước sôi lửa bỏng bên trong. Mộ lưu khinh lại chỉ là suy nghĩ cái tế thiên cầu vũ biện pháp, văn võ ba quan bó tay không biện pháp. Vân Hàn Yên nhìn mộ khinh nam mắt, mắt tràn ngập tất cả bất đắc dĩ cùng bất lực. Nàng minh bạch mộ khinh nam tâm hệ ba cánh, chỉ là này một chốc một lát nàng cũng nhớ không nổi cái gì hảo biện pháp. Vân Hàn Yên túi đầu tự hỏi thật lâu thật lâu. Qua đã lâu, Vân Hàn Yên một bên lại một lần ngẩn đầu lên, liền nhìn mộ khinh nam liền nhẹ giọng mà nói, nhẹ nam. Chúng ta có thể hay không thử dùng khai thương phóng lương, giảm bất trinh thuế biện pháp tới giảm bớt một chút bá tánh sinh hoạt vấn đề sao?" Nay Mộ Khinh Nam nghe xong lúc sau, sững sốt như thế vài giây. Sau đó đột nhiên nở nụ cười, ôm lấy Vân Hàn Yên nói, "Hàn Yên, ngươi quá thông minh, ngươi thật là ta hiền nội trợ a." Mộ Khinh Nam sau khi nghe xong liền cảm thấy đây là cái hảo biện pháp, định là có thể giảm bớt bá tánh sinh hoạt. Nghĩ vậy, hắn liền thập phần vui mừng. Vân Hàn Yên vừa thấy Mộ Khinh Nam như thế vui sướng, Liền cũng cảm thấy đáng giá. Nàng cấp mộ khinh nam 7 mưu tinh kế, tạm thời không nói có thể hay không dùng đến, chỉ cần là có thể giúp được đến mộ khinh nam, này Vân Hàn Yên trong lòng cũng là thập phần vui mừng. Vân Hàn Yên nhìn đến sáng sớm tinh mơ liền vẫn luôn cau mày mộ khinh nam rốt cuộc cười, chính mình cũng đi theo vui vẻ cười cười, sau đó ôm lấy mộ khinh nam. Lúc này, Thục Phi vừa lúc nhàn tới không có việc gì ở toàn bộ trong phủ khắp nơi du đãng, nghĩ nhìn xem có thể hay không tìm cái gì hữu dụng tin tức vừa lúc đi tới thư phòng cửa, nghe được Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam đối thoại. Này thuộc phi sau khi nghe xong trong lòng cả kinh. Như thế mau bọn họ liền nghĩ ra đối sách. Này đến chạy nhanh làm mộ lưu khinh bắt đầu hành động, miễn cho chậm chậm trễ xong việc, liền vội vàng về tới chính mình phòng tìm được rồi chính mình tín nhiệm nhất tiểu nha hoàn. Người tốc tốc đi tranh mộ lưu khinh trong phủ, đi nói cho hắn. Này mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên đã nghĩ kỹ rồi đối sách tới giải quyết Tây Bắc Đại Hạn sự tình, người nói cho mộ lưu khinh Làm hắn mau chóng tưởng hảo đối sách sau đó đăng báo hoàng thượng, nhất định phải mau. Trăm triệu không thể ở mộ khinh nam lúc sau. Này Thục Phi thần sắc khẩn trương nói. nay Tiểu Nha hoàn nhìn đến Thục Phi biểu tình như thế hoảng loạn, biểu tình một sửa ngày xưa cập nhà nhưng thật ra có vài phần nghiêm túc. Nghĩ nhất định là ra cái gì đại sự, vì thế liên tục nói, tốt, nương nương xin yên tâm. Mau đi đi, trên đường đừng chậm trễ Thục Phi tại đây Tiểu Nha Hoàng trước khi đi thời điểm, còn không quên cẩn thận dặn dò. Sợ bởi vì một cái hạ nhân sai lầm, hỏng rồi chính mình chuyện tốt. Kết quả là, nay tiểu nha hoàn liền tốc tốc rời đi mộ khinh nam trong phủ thẳng đến mộ lưu khinh trong phủ. Tới rồi mộ lưu khinh trong phủ, nay tiểu nha hoàn liền tục nôn nóng gõ môn. Ra tới mở cửa lâm đạc, hắn định chử vừa thấy là thuộc phi người, liền biết này thuộc phi là có tân tin tức nói cho mộ lưu khinh. Lâm đạc cũng không có chần chờ, xoay người vừa đi vừa đối này tiểu nha hoàn nói đến, ngươi đi theo ta. Vì thế liền lánh này, Tiểu Nha Hoàn đi tới Mộ Lưu Khinh trong phủ. Mộ Lưu Khinh vừa thấy là thuộc phi người, vội hỏi nói, "Nói đi, thuộc phi nương nương làm ngươi truyền cái gì lời nói?" Sau đó ngẩng đầu nhìn này Tiểu Nha Hoàn. "Thuộc phi nương nương làm ta nói cho ta vương gia, kia Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên đã nghị ký rồi giải quyết Tây Bắc đại hạn biện pháp." Nương nương nói làm vương gia tốc tốc nghị ký rồi đối sách, sau đó đăng bào tấu chương cấp hoàng thượng. "Con có, chuyện này nhất định phải đuổi ở Mộ Khinh Nam phía trước làm tốt." Nay tiểu nha hoàn đem thuộc Phi nói một lần không lầm cấp mộ lưu khinh nói. Mộ lưu khinh sau khi nghe xong, chậm rãi gật gật đầu nói, hành, buồn vương đã biết. Người thả trở về nói cho thuộc Phi nương nương, đa tạ nương nương một phen ý tốt. Kia tiểu nha hoàn liền hành lễ, hồi mộ khinh nam trong phủ hồi thuộc Phi đi. Mộ lưu khinh sửng sốt hảo một thời gian, hắn buông xuống đầu. Ai cũng không biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Công tử, chúng ta hiện tại liền viết tấu trương, đăng báo hoàng thượng nói kiến nghị tế thiên cầu vũ. Lâm đạc nhìn này mộ lưu khinh thất thần cũng không nói lời nào, liền nhẹ giọng mà nhắc nhở. Mộ lưu khinh sau khi nghe xong, gật gật đầu nói, hảo, ta đây liền đi viết. Dứt lời liền đứng dậy đi tới thư phòng. Không có bao lâu, này tấu trương liền viết hảo. Mộ lưu khinh ngồi ở ghế trên, không nói gì cũng không có động. Lâm đạc, ngươi nói ta nếu không này liền đi đưa, như vậy có vẻ ta thực để ý rất coi trọng chuyện này, phù hoàng cũng sẽ cảm thấy ta có thể đương đại nhiệm. Mộ lưu khinh một bên suy nghĩ. Một bên hỏi bên cạnh Lâm Đạc. Lâm Đạc suy nghĩ hảo một trận, cảm thấy Mộ Lưu khinh nói chính là lời nói thô lý không thô. Vì thế liền gật gật đầu, nói, "Công tử, ta cảm thấy có thể." Mộ Lưu khinh dứt lời vội vàng đứng dậy, cầm lấy trên bàn viết hảo Tấu chương. Suốt đêm ra giôi thúc ngựa đưa đến trong cung, đem chính mình viết tốt Tế Thiên Cầu Vũ Tấu chương đưa đến Mộ trấn Vũ trong tay. Mộ Lưu khinh suy nghĩ, lúc này đây còn hảo có thuộc phi tin tức chính mình mới có thể đuổi ở Mộ khinh nam phía trước. Nếu chính mình không biết nói Mà mộ khinh nam nếu thượng chiều là lúc đuổi ở chính mình phía trước, chỉ sợ là hết thể đều chậm. Cũng may hiện tại hết thể đều vẫn là như thế thuận lợi. Nghĩ vậy, không tự giác khỏe miệng đều dơ lên vài phần. Chương 428 thủy tới thổ dấu. Mộ khinh nam ngồi ở long ỷ phía trên, nhắm mắt lại trước mắt toàn là như vậy một phen cảnh tượng. Từng trận gió to quát lên trên mặt đất cát đuổi, thổi quét toàn bộ Tây Bắc biên cương. Chính trực mùa mưa, năm rồi thời tiết ở kinh tế đình trệ, Tây Bắc cũng tổng hội rơi xuống vũ. Mà không đến mức hiện tại dẫn tới toàn bộ đại Tây Bắc, không thu hoạch, trong đất hoa màu mỗi người cùng xương đánh cà tím, sớm đã chết héo, kia còn có thể thấy cái gì thu hoạch, các ba cánh kêu khổ thấu trời, có chút toán trời trách đất. Tây Bắc các quan viên liên danh Thượng Thư Triều Đình, thỉnh cầu thống trị Tây Bắc Đại Hạ, ba tánh hiện tại là dân chúng lầm than, bọn họ hiện tại là bó tay không biện pháp, duy nhất làm chính là chờ đợi. Ngày nay Thượng Triều, Mộ Trấn Vũ đem Tây Bắc tình huống đại khái nói một phen, các vị ai khanh. Nói vậy các ngươi cũng lược có nghe thấy, hiện tại Tây Bắc biên cương đại tình hình hạn hán huống thập phần nghiêm trọng, có ba cánh đều lần này khô hạn chung bức bỏ tánh mạng, các ba cánh đã lâm vào khủng hoảng, nếu là dựa theo trình độ này phát triển đi xuống, vậy thật là đáng sợ, hôm nay chúng ái khanh cần thiết nghiên cứu và thảo luận ra biện pháp. Các đại thần đều nghe nói Tây Bắc đại hạ, thừa tướng tiến lên một bước, khởi bẩm hoàng thượng, vi thần cho rằng triều đình có thể mở ra quốc hố, phóng lương cứu tế Tây Bắc, này hẳn là trước mắt nhanh nhất phương pháp. Chỉ là duy nhất chính là Tây Bắc cùng chúng ta gần nhất kho lương ly đến cũng có chút khoảng cách, không thể kịp thời bảo đảm dân chúng an nguy. Một vị tuổi già đại thần tiến lên một bước, quay đầu nhìn mắt thừa tướng, hoàng thượng, lao thần cho rằng, thừa tướng nói cũng đúng, chỉ là lao thần cho rằng Tây Bắc hiện tại nhất thiếu chính là thủy, đây là trước mắt nhất quan trọng sự, hơn nữa dân chúng ngoài ruộng hoa màu, chỉ sợ nếu là có thủy cũng có thể sống, nếu là lộng thủy đưa đến đại Tây Bắc, quả thực là người si nói mộng, cảm giác làm không được, này khô hạn vấn đề. Sắc thật là cái nan đề Các đại thần các trừ đã thấy Nói đạo lý rõ ràng Mộ chấn vũ cảm thấy bọn họ đều nói rất có đạo lý Hắn cũng không biết nên làm sao bây giờ Tao mày, tự hỏi đến tuột cùng như thế nào Mới có thể giải quyết vấn đề này Mộ lưu khinh nghĩ rốt cuộc tới rồi Chính mình biểu hiện lúc Hắn định liệu trước về phía trước một bước Có chút kiêu ngạo nói Phụ hoàng, nhi thần có cái kiến nghị Không biết có nên nói hay không Nhi thần cảm thấy rất đơn giản Mộ chấn vũ nghe mộ lưu khinh như vậy tích cực Trong lòng rất là cao hứng, hắn bận rộn lo lắng hỏi, được rồi, ngươi còn út út mở mở, chạy nhanh nói nói, chấm nghe một chút nhìn xem. Mộ lưu khinh có chút da vẻ mê hoặc, hắn trong mắt lộ ra đắc ý, nói, phụ vương, kỳ thật nói đến cũng đơn giản, này Tây Bắc không phải khô hạ sao, cũng chính là thiếu thủy, cái gì là thủy, cũng chính là vũ, vũ còn không phải là đến xem thời tiết, chúng ta có thể cầu vụ A, nếu là từ thiên tới quyết định, như vậy chúng ta liền tế thiên cầu vũ liền hảo A. Hơn nữa nhi thần còn cảm thấy khẳng định có thể hành đến thông, trời cao có đức hiếu sinh, có thể nhìn đến lê dân bá cánh chi khổ, khẳng định sẽ mưa xuống, ý phụ hoàng chứng kiến đâu. Mộ chấn vũ còn chưa trả lời, liền thấy mộ khinh nam đứng dậy, phụ vương, nhi thần cho rằng hoàng huynh nói không thể thực hiện, ý nhi thần chứng kiến, nhưng cái đó đều là mê tín, nếu là phế đi như vậy nhiều công phu, một đinh điểm vũ cũng không cầu tới, kia làm lê dân ba cánh như thế nào xem ta đại hoàng triều, chỉ biết cảm thấy chúng ta vô dụng. Nhi thần cho rằng này pháp trăm triệu không thể a. Mộ Lưu khinh không nghĩ tới chính mình mới vừa nói ra, đã bị Mộ Khinh Nam phủ nhận. Hắn hung tận chừng mắt nhìn Mộ Khinh Nam, lập tức phản bác. Phủ Hoàng, Nhi thần cảm thấy gia tĩnh vương không quan tâm lê dân thương sinh, càng không quan tâm dân sinh xã tác, Nếu là gia tĩnh vương cảm thấy Nhi thần nói không phải không có lý, như vậy thỉnh gia tĩnh vương nhắc tới ra một cái càng tốt phương án, làm Nhi thần tâm phục khẩu phục. Mộ Khinh Nam nhất thời cũng không nghĩ tới tốt phương pháp, nhất thời ngẹn lời. Mộ chấn vũ trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì tốt phương pháp giải quyết. Mộ chấn vũ thấy huynh đệ hai người tranh phong tương đối, chạy nhanh đánh giảng hòa, hảo, chấm biết các ngươi đều là vì ba tánh hảo, nếu mọi người đều có một cái mục đích, hơn nữa nhẹ nam nếu ngươi hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp, liền trước hết nghe ngươi thạch tương vương đi, chấm cảm thấy cũng có thể thử một lần, thành công kêu tất cả đều giải quyết. Mộ lưu khinh đắc ý nhìn mộ khinh nam, trong lòng nghĩ chính mình rốt cuộc dương mi thổ khí, áp hắn một đầu ngẫm lại liền thập phần vui vẻ, mộ khinh nam cũng bất quá như thế, chính mình ngày thường chính là xem trọng hắn. Mộ chấn vũ lại nghĩ nghĩ, chỉ nói tế thiên cầu vũ, chính là hẳn là phái ai đi đâu, thấy điện hạ đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, xem ra đều không muốn tiến đến đại Tây Bắc, mộ chấn vũ chỉ thuyết minh ngày sẽ định ra tới tế thiên cầu vũ người được chọn, làm các đại thần trở về đều ngẫm lại, nhìn xem ai làm thích hợp. Mộ lưu khinh hạ chiều sau liền về tới trong phủ, cùng lâm đạc vừa lúc chạm vào mặt. Lâm Đạc ngưỡng mộ lưu nhẹ hội báo ngày gần đây ra Tĩnh Vương Phủ Động Tĩnh, cũng nói Thuộc Phi làm hắn lần này nắm chặt cơ hội, hảo hảo lập công một phen, làm mộ chấn vũ đối hắn lau mắt mà nhìn. Mộ lưu khinh chỉ là cười không nói, nghĩ Thuộc Phi hiện tại định còn không biết, chính mình đã biểu hiện so mộ khinh Nam Cường rất nhiều, hắn lại nghĩ tới Hoàng Thượng nói phái ai tiến đến. Mộ lưu khinh hướng Lâm Đạc nói hôm nay việc, Lâm Đạc vì mộ lưu khinh phân tích phân tích, Vương, ra, tiểu nhân cho rằng ngươi lần này làm Phi thường hảo. Nếu gia tĩnh vương phản đối ngươi cái này cách làm, ngươi có thể hướng hoàng thượng đệ trình làm hắn tiến đến, nếu là thành công là ngươi công lao, nếu là thất bại, đến lúc đó liền có thể cắn ngược lại gia tĩnh vương một ngụm, vương gia ngài cảm thấy đâu. Lâm Đạc mắt lộ tinh quang, càng nói càng dừng không được tới, tiếp tục nói, nếu cầu vũ không thành, vương gia ngài cũng sẽ không tự dứt lấy họa còn có thể mượn cơ hội đả kích một phen mộ khinh nam, còn có thể hiện ra vương gia ngài mới có thể, có thể nói là một hòn đá ném hai chim chi kế. Mộ lưu khinh nghe Lâm Đạc kiến nghị, hán tự hỏi sẽ, nghĩ đây cũng là cái biện pháp, thẳng khen Lâm Đạc có đầu góc, chính mình như thế nào liền không nghĩ tới đâu, nghĩ ngày mai thượng triều nhất định phải làm mộ khinh nam đẹp. Mộ khinh nam trở lại trong phủ, đi ngang qua hoa viên khi, trùng hợp nhìn đến, Vân Hàn Yên đôi tay vướt vẽ bụng, giống như ở đối trong bụng chưa xuất thế bảo bảo, không biết nói cái gì, xem Vân Hàn Yên trên mặt lộ ra từ ái biểu tình, có thể nhìn ra Vân Hàn Yên cũng thập phần yêu thích đứa nhỏ này. Hắn trong lòng lúc này cảm thấy hết thảy đều không quan trọng, quan trọng nhất chính là có thể cùng Vân Hàn Yên ở bên nhau, quá hạnh phúc nhật tử, chính là chính mình nhất chờ mong. Hắn trong lòng không biết như thế nào có thể biểu đạt đối Vân Hàn Yên ái, tới gần Vân Hàn Yên, đem nàng ôm vào trong ngực, không lên một tiếng. Vân Hàn Yên bị hoảng sợ, xoay người phát hiện là Mộ Khinh Nam, cũng ôm chặt lấy hắn. Nàng trong lòng đã có điều thay đổi, nàng nghĩ, mặc kệ về sau như thế nào, quá hảo hiện tại nhật tử, bình an sinh hạ trong bụng bảo bảo, chính là quan trọng nhất. Tuy rằng chính mình vướng bận nguyên lai like thế giới, cũng tưởng trở về, chính là ở không trở về phía trước, chính mình vẫn là muốn quá hảo tự mình nhận tử. Vân Hàng Yên cũng đã nghĩ thông suốt, nàng biết có chút là cưỡng cầu không tới, chỉ có thể tận lực làm được làm chính mình về sau ngẫm lại không hối hận, không vi phạm chính mình tâm, như vậy khiến cho hết thể thuận theo tự nhiên liền hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.